Vui chơi giải trí theo tấm nghề bắt đầu không không8 chương 126 Đói phun cảm ơn vì tan vô vì nam 56 200.000 ký một hồi Dương Nịnh nói trương đạo Ngươi có thể đem phương cảnh một đoạn này khảo cho ta không này đạo diễn do dự Kịch phiến còn không có phát liền lấy ra đi Nào có đạo lý kia ngươi yên tâm Ta chỉ là lấy về nhìn một chút Sẽ không ra bên ngoài truyền bá tốt a xem về xem tuyệt đối đừng truyền bên trên ta cũng không phải sợ người ta nói mảnh nguyên tiết lộ mà là phía đầu tư bên kia không tiện bàn giao người thảo a ăn cám ơn trương đạo tu đi ô phương cảnh còn tại diễn một bên trong đám người từ tranh đội mũ hai tay ôm ở trước ngực lặng lặng xem hôm nay có hắn khí phương cảnh 9 giờ giao trang đằng sau chính là hắn Chỉ bất quá sân bãi thay đổi Hắn tại nhà giam Cắt qua theo đảo diễn ra lệnh một tiếng Phương cảnh sâu phun một ngụm khí Vỗ vỗ trên người tuyết Nhanh lên tiếp nhận nhân viên công tác nước nóng Bọc lấy áo bông dày lạnh đến phát run Rốt cuộc song này trận diễn chụp hơn nửa giờ Chuyển ra thời điểm khả năng không đến 3 phút đồng hồ Vì này 3 phút đồng hồ Hắn chuẩn bị hai ngày Lấy ra áo khoác trong tối trứng gà Phương cảnh một miệng lớn ăn một nửa Đây là buổi sáng lính bữa sáng Không dám ăn Giữ lại chính là chờ chụp xong Từ tranh chậm rãi đi đến sau lưng Tiểu huyên để diễn có thể ác Cách nào trường học tốt nghiệp trung hí Vẫn là thượng hí phương cảnh quay đầu Phun mới vừa ăn trứng gà toàn phun Phun đến cuối cùng không có phun Chỉ có trong bụng nước chua Từ tranh mày nhú lại, cắn răng quan rét bỏ, nhanh lên né tránh trong lòng phiền muộn không được. Ta đây là có bao nhiêu nhận người chán rét Trông thấy ta liền phun. Có khoa trương như vậy phòng quan sát. Dương mình trông thấy tình huống này nhanh lên chạy tới. Đạo diễn cũng ngồi không yên. Nếu như bởi vì bọn hắn đoàn làm phim đồ vật ngộ độc thức ăn. Tuyệt đối phải gánh trách nhiệm. Đã từng chẳng phải có ca sĩ bị người nước khoáng đầu độc. Cuối cùng cuốn hỏng phế đi. Chủ sự phương ghém chút không có ngồi tủ. Ngươi làm sao dương mình một bên chụp phương cảnh phía sau lưng, một bên quan tâm hỏi. Không có việc gì phương cảnh khoát tay cho ta giấy cùng nước. Ngươi còn dám uống đạo diễn mặt âm trầm chạy tới. Giống to. Bác sĩ chết ở đâu rồi bữa sáng người nào chịu trách nhiệm trận vụ tới. Quay phim nào có không bị thương. Bình thường chính quy đoàn làm phim đều sẽ phối chữa bệnh nhân viên. Có đoàn làm phim thậm chí toàn bộ ngày 24 giờ xe cứu thương chuẩn bị. Ra loại này sự tỉnh. Toàn tổ người đều chạy tới vây xem. Ba tầng trong ba tầng ngoài đều chặn lấy. Áo khoác trắng bác sĩ sách theo hộp cấp cứu thật vất vả chen tới. Phương cảnh sắc mặt càng phát ra trắng bệch nếu như trước đó là diễn kịch Vậy bây giờ trạng thái này tuyệt đối càng chân thực. Chương đạo Chuyện không liên quan đến ta Bữa sáng đều là cùng bình thường đồng giảng thống nhất mua sắm Hơn nữa nhiều người như vậy ăn đều vô sự Trận vụ sốt ruột kém chút nhảy dựng lên Vội vàng giải thích rõ ràng quán thượng việc này cũng là không may Phương cảnh thấu song khẩu Khôi phục một chút tinh thần Miệng lau sạch sẽ Ấy đáy nói Đạo diễn Là chính ta nguyên nhân Chuyện không liên quan tới hắn. Ngài đừng trách hắn. Lúc này bác sĩ chạy tới, mở ra phương cảnh mí mắt, đeo lên ống nghe bệnh, một bên nghe một bên hỏi. Buổi sáng ăn cái gì rồi không ăn, liền uống nửa chén nước. Đêm qua đâu cũng không có song đảo diễn mặt trắng nhợt. Quán thường chuyện. Nếu là phương cảnh ăn chút gì còn tốt. Bọn họ có thể đầy trách nhiệm. Nhưng bây giờ nhân ra cái gì cũng chưa ăn. Liền ăn đoàn làm phim hai cái trứng gà Không phải ngươi nguyên nhân là cái gì buông xuống ốm nghe bệnh Bác sĩ tiếp tục hỏi Hôm qua giữa trưa đâu cũng không ăn Sáng sớm hôm qua không ăn chừng nào thì bắt đầu đoàn ăn hôm trước chẳng vạn tối Đã hiểu bác sĩ lắc đầu Ngươi đây là không muốn sống Ngươi không chỉ có không ăn đồ vật Còn chưa ngủ à u Vinh Quy Quy Mơ tây người chung quanh dinh ngạc chẳng trách sẽ phun hai ngày không ăn đồ vật không ngủ được đổi ai đến cũng sống vậy tính khí mất cân đối giấc ngủ không đủ trở về uống chút thanh đạm cháo không muốn uống nhiều mấy ngày gần đây thì dầu mỡ kỳ tay kỳ no bụng không phải cho ăn bể bụng đừng nói ta không có nhắc nhở nghe được bác sĩ lời nói Dương Nịnh khí ngón tay thẳng hướng phương cảnh đầu bên trên trạng Ngươi ngốc à ngươi Như vậy lớn người còn sẽ không ăn cái gì nịnh tỉ Trước đừng chọc lấy Ta đây không phải vì tìm cảm giác sao tìm cây sắm cảm giác Diễn tù nhân liền muốn đói hai ngày diễn người chết Ngươi có phải hay không còn phải bôi một hồi cổ nhìn hắn như vậy Dương Nịnh vừa tức vừa đau lòng Đạo diễn phất tay Đại gia tản đi Từng người công tác chuẩn bị, nên làm cái gì làm cái gì. Vây quanh ăn cơm a một bang nhóm diễn nhỏ giọng thầm thì. Người này cùng người chính là không giống nhau a. Đồng dạng là minh tinh. Trinh lệch thế nào như vậy đại ai nói không phải đâu rồi. Kia nữ số một thật dễ hỏng. Trước mấy ngày chụp cây rơi xuống nước hí còn muốn nước khoáng làm nóng mới được. Chập chập chập. Hơn 30 thùng A cố ý theo huyện bên trong mua, sử dụng hết liền ngã. Phương cảnh A, lần sau đừng làm chuyện này, xem đem ta dọa đến. Đạo diễn lời nói thấm thiết. Chuyên nghiệp là chuyện tốt. Nhưng cũng muốn chú ý thân thể. Gặp được khó khăn nói với ta. Ta đến nghĩ biện pháp. Thật xin lỗi đạo diễn bởi vì ta chuyện làm mọi người lo lắng, lần sau ta sẽ chú ý. Ăn trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt nhọc. Phương Cảnh theo 10 giờ sáng bắt đầu ngủ tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm, đói tỉnh. Sờ đen mở đèn lên. Bàn trên có nửa bát lạnh cháo. Đây là ban ngày ăn thừa, Không nói hai lời. Phương Cảnh bưng lên đến hai cách liền uống xong. Trong bụng có điểm đồ vật đệm lên. Phương Cảnh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng vẫn là đói. Mặc xong quần áo chuẩn bị đi bên ngoài tìm điểm đồ ăn Hắn nhớ rõ đoàn làm phim giống như có tủ lạnh Đi ngang qua đạo diễn cửa ra vào Bên trong đèn vẫn sáng nghiêng tai nghe xong có nữ diễn viên thanh âm Vốn dĩ chuẩn bị gõ cửa tay nhất đốn Phương cảnh lắc đầu Đêm hôm khui khoắt còn tại nghiên cứu và thảo luận kịch bản Làm đạo diễn thật không dễ dàng a. Vất vả đoàn làm phim quay phim đều là ngày đêm điên đảo Vì nhào bắt ánh đèn Buổi tối chụp ban ngày hí rất bình thường Phương cảnh bốn phía đi dạo Vừa vặn gặp thu thiết bị nhân viên công tác Xem ra mới vừa kết thúc công việc không lâu Diễn viên chính nhóm đều trở về ngủ Bọn họ muốn đem đồ vật chuyển về đến Không phải ngày thứ hai ít mấy cái ca mê ra chuyện liền lớn Đầu bíp tại một gian nhà ngói bên trong nấu miếng chuẩn bị ăn khuya Phương cảnh người vì nhanh như chớp chạy tới, nước bọt chảy ròng. Đại thúc có thể hay không trước cho ta một bát, gánh không được. Đi đi đi, từ đâu ra mau hài? Hơn nửa đêm không ngủ được tới làm gì đây là đoàn làm phim nhân viên công tác ăn. Thúc, ta là diễn viên, không phải nơi này thôn dân. Thật là đói, nửa bát là được. Diễn viên cũng không được, như vậy nhiều diễn viên từng cách đều đến ăn sao đủ. Đầu bíp còn tưởng rằng phương cảnh là nhóm diễn, phất tay mau nhường hắn đi. Ngươi liền cho hắn đi, một hồi đói xảy ra chuyện đảo diễn muốn tìm ngươi phiền phức. Một đảo tiếng cười từ phía sau lưng vang lên từ tranh một tiếng thân lục áo khoát, hai tay khoanh tránh trong tay áo đi tới. Đầu bíp gật đầu cười nói, từ tranh lão sư, lại ra tới ăn khuya mới vừa kết thúc công việc một hồi. Ngủ không được tới xem một chút cho ta chỉnh một bát, ít hành nhiều tay. Còn con này tiểu tử cũng cho hắn một bát. Kéo một cái băng ghế đi vào hỏa lô một bên ngồi xuống, từ tranh thở dài, vẫn là nơi này thoải mái. Từ lão sư tốt phương cảnh đứng đầu bếp bên cạnh, quay đầu lên tiếng kêu gọi. Sau đó con mắt gắt gao nhìn trầm chằm trong nồi. Từ tranh nhịn cười không được, hắc ngươi liền không thể ngồi xuống trước sao đầu nhanh xử tiến vào. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 127 diễn viên là như thế nào luyện thành cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 57 200 phương cảnh xấu hổ. Một mặt cách mũi. Cẩn thận mỗi bước đi ngồi vào hỏa lô một bên. Chờ vài phút liền tốt, lão từ tay nghề không tệ bảo ngươi ăn còn muốn ăn. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. U. Vinh. quy Quỳ. Quỳ. Mơ Ta chính là người tương lai Bất quá bác sĩ nói không thể ăn no bụng Sợ cho ăn bể bụng Ta chỉ có thể ăn nửa bát Từ tranh hai tay đặt tải trên lò phương Ánh lửa đem hắn mặt chiếu lên rất đỏ Vài giây đồng hồ sau thản nhiên nói Bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi là cách nào trường học tốt nghiệp Tuổi còn trẻ diễn ký cứ như vậy tốt Cảm tình là bản sắc biểu diễn Thật đói khổ lạnh lẽo Lần đầu tiên diễn kịch cứ như vậy tốt, tiền đồ vô lượng. Tiếng nói nhất truyền. Từ tranh tiếp tục nói. Bất quá như ngươi loại này diễn pháp sợ là đi không dài. Không nói trước đạo diễn có dám hay không dùng ngươi. Chỉ là thân thể liền không chịu đựng nổi. Học từ tranh bộ dáng phương cảnh xoay người, song khuyểu tay dựa vào đầu gối, bạc mảnh bàn tay đứng ở hỏa lô một bên. Không có cách. Đây là ta trận đầu hí. Diễn không tốt chính là cuối cùng một trận. Nếu là có đến chọn ta cũng muốn bốn năm cái thế thân cùng tiến lên. Chính mình thư thư phục phục ngủ đến giữa trưa. Vừa cảm giác dậy niệm 1-2-3-4. Mấy trăm vạn cát xê tới tay. Ngươi tiểu tử nằm mộng đi. Nào có ngươi nói loại chuyện tốt này liền xem như đang hồng lưu lượng minh tinh nên diễn cũng phải diễn. Đừng nhìn trong tổ nữ số 1 nuôn triều tử bé. Nhưng nếu thật dám ngủ đến 11-12 điểm mới rời giường. Ngươi xem đạo diễn không quất nàng. Ngày rơi ở phía sau. Phương cảnh lắc đầu thở dài. Bên ngoài bây giờ bó lớn chính là loại này người. Có mặt đều không cần lộ. Tìm thế thân diễn. Hậu kỳ một khóa móc đồ. Hoát các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi. Từ tranh một mặt đáng tiếc. Nếu là trẻ tuổi 20 năm. Ta có lẽ cũng có thể hưởng thụ này đãi ngộ Trà trà sinh không gặp thời a hai vị Mặt đến rồi Một lớn một nhỏ hai bát Phía trên chất đóng tiểu xoa hành thái Hành thái phía dưới là quả ớt Phương cảnh không kịp chờ đợi tiếp nhận bát Người phiêu đáng mỡ heo Một nuốt nước miếng Thử chạy bắt đầu ăn Thật là thơm nước dùng hóa nguyên Ăn ăn vài miếng miếng Phương Cảnh rót một chén canh trong bụng lập tức ấm áp Nhìn rượu chết đói đầu thai Phương Cảnh Từ tranh im lặng Chậm một chút Đừng sặc chết tại này Ngươi hoa nhi này là mấy đời không ăn rồi ngươi không hiểu Ta đói hai ngày liền uống một chén cháo Hiện tại bát ta đều muốn cho hắn nuốt vào Ai ta xem ngươi cũng không ngúc Làm sao lại dùng như vậy Xuân phương pháp diễn kịch nước đánh một cái ở một cái Phương Cảnh lưu luyến không rời buông xuống bóng loáng như gương bát Không ai dạy ta, ta chỉ có thể dùng loại biện pháp này Bới một ngụm phấn từ tranh mở ra dầu mỡ miệng nói Biết cái gì là thể nghiệm phái cùng biểu diễn phái sao không biết Phương Cảnh lắc đầu Người hôm nay cách loại này phương pháp chính là thể nghiệm phái Trong thể nghiệm phái, dám như vậy diễn cũng là không có người nào Diễn viên đến gần nhân vật nội tâm Tưởng tượng chính mình là nhân vật Này gọi thể nghiệm phái Biểu hiện phái còn lại là bắt trước nhân vật ngôn hành cử chỉ Đã hiểu A phương cảnh Cái hiểu cái không Ai từ tranh thở dài Trần đeo ti xuân vãn cật hồn đồn biết A thực duy hay duy sinh đẹp Thấy người xem nuốt nước miếng Nhưng hắn lúc ấy là cái chén không Đó chính là biểu hiện phái Tưởng tượng bát bên trong có hoàng thánh Đúa gó gó phương cảnh bát. Từ tranh tiếp tục nói. Ngươi vừa mới này đoạn biểu diễn tốt hơn hắn. Thật bởi vì ngươi là thật đói. Hơn nữa bát bên trong có mặt. Hết thảy đều là thực tế. Mà thể nghiệm phái theo đuổi chính là loại cảm giác này. Nước ngoài có cái diễn viên rất ngưu Vì diễn một cách bệnh tâm thần. Mỗi ngày đem chính mình quan phòng bên trong. Các loại bắt trước bệnh tâm thần hành vi. Hơn nữa hắn còn chạy bệnh viện tâm thần chờ đợi mấy tháng. Về sau biểu diễn kết quả thực thành công. Sau đó hắn điên rồi. Phương Cảnh cắt lưới. Này cách nào diễn viên như vậy điêu. Diễn tên điên vào hí quá sâu thật thành tên điên. Nếu là diễn cách tội phạm giết người còn phải rồi uống xong cuối cùng một ngụm canh. Từ tranh từ trong túi lấy ra giấy lao miệng. Khẽ hấp cái mũi nói. Chúng ta trong nước cũng có loại này người. Một cách lão nghệ thuật ra vì diễn tên ăn mày. Theo trong nhà cầm một cái chén bể liền đi ăn xin. Một tháng đi rào hơn phân nửa cái tỉnh. Trở về thời điểm ngồi sổm cửa ra vào. Người trong nhà một cách cũng chưa nhận ra được. Kém chút báo cảnh sát. Phía trên hai cái ví dụ đều là thể nghiệm phái, không điên cuồng không sống. Biểu diễn phái đối lập nhau đơn giản hơn nhiều bắt trước. Đem trong tay lau miệng giấy bóp thành một đoàn. Từ tranh đạo. Diễn một cách đồ đần ta liền bắt trước đồ đần ngôn hành cử chỉ. Diễn công ty lão bản ta liền bắt trước lão bản diễn xuất. Nâng một cách không thỏa đáng ví dụ ngươi liền biết thể nghiệm phái cùng biểu hiện phái khác nhau. Diễn một đôi đồng tính luyến ái. Thể nghiệm phái chính là đem chính mình làm đồng tính luyến ái. Biểu hiện phái còn lại là bắt trước đồng tính luyến ái. Còn có một loại bè cánh gọi phương pháp phái Đồng dạng là cách này ví dụ Phương pháp phái còn lại là đem đối phương làm nữ Từ tranh đứng dậy đem giấy ném vào thùng rác Bát để lại bàn trên Xoay người nói Diễn kỹ con đường này vĩnh viễn không có cuối cùng Mặc kệ phương pháp gì đều ai cũng có sở trường riêng Bên trong học vẫn lớn đâu Nói xong từ tranh đẩy cửa rời đi Phương Cảnh vừa mới tải suy nghĩ hắn, ngây người một lúc công phu người đã không còn hình bóng. Về đến phòng, Phương Cảnh nằm trên giường vẫn luôn suy nghĩ từ tranh nói đồ vật. Hắn phát hiện chính mình đường đi đi nhầm chạy cực đoan. Trên thực tế muốn tìm đói khổ lạnh lẽo cảm giác không nhất định phải tự thể nghiệm. Chuyện hình điện ảnh tư liệu bên trong rất nhiều ưu tú diễn viên đều biểu diễn qua. Chính mình hoàn toàn có thể tham khảo bắt chước. Từ trên giường đứng lên. Phương cảnh mở ra kịch bản nghiên cứu một chút một tuần kịch. Đây là ngày mai muốn chụp. Nói chính là quý cảnh niên cách này công tử văn nhã du ngoạn. Xem hết kịch bản. Phương cảnh điện thoại lục soát trí nhớ bên trong diễn qua cùng loại nhân vật diễn viên. Trung hán lương nạp lan dung nhược. Chấm thiếu thu càn long. Nhậm quyền công tôn sách. Ăn còn có hoa nico say mê cũng không tệ. Diễn viên gọi thẩm cái gì tới đem những này người phim truyền hình tìm ra. Mau vào nhảy xem. Vừa xem vừa làm bút ký. Có khi một động tác phát lại bảy lần. Nhìn thấy đặc sắc địa phương, phương cảnh khoa tay múa chân đi theo bắt trước. Ra, ngày là diễn ký phái vẫn là biểu hiện phái tu đi ô, phương cảnh ngồi xổm lão đầu bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lão đầu chính là hai ngày trước kia vị. Phương cảnh không biết tên hắn cách khác mời riêng đều gọi hắn ra, dứt khoát hắn cũng đi theo như vậy gọi. cái gì thể nghiệm phái biểu hiện phái ta không hiểu. phương cảnh đem từ tranh nói lời lặp lại một lần, không nghĩ tới còn điểm như vậy nhiều đạo đạo. cúi đầu nghĩ một lát, gia trần chờ nói, ta hẳn là đều dính một chút đi. có đôi khi diễn kịch ta sẽ bắt trước, cũng sẽ thay vào, cũng sẽ giả tưởng. Phương cảnh kinh ngạc, lão đầu thâm bất khả chắc, diễn ký này có điểm ngưu a bất quá càng nhiều thời điểm ta đều là không nghĩ. Đi theo lời kịch niệm, dù sao hình ảnh không nhiều, vài phút lấy tiền đi. Phương cảnh này còn chưa kịp khen liền lộ ra nguyên hình, đừng nhìn ta như vậy. Ra khinh bị, các ngươi cầm bao nhiêu tiền, chúng ta cầm bao nhiêu tiền. Có thể giống nhau sao nếu là cho ta trên dưới 100 vạn mảnh thủ. Ta cũng nguyện ý mỗi ngày khổ nhiên kịch bản. Giữa mùa đông xuống nước cũng không mang theo mập mờ. Ngươi là không có đi qua hoàng điếm, ở đâu ngươi sẽ biết. Ta xem như lương tâm diễn viên quần chúng, những người khác mỗi ngày nằm thi, ngồi ăn rồi chờ chết còn nhiều. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 128 đóng máy cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 58 200 Đại học Chi Đạo. Ở ngoài Sáng Minh Đức. Tại Thân Sân. Tại rừng ở Trí Thiện. Chi chỉ nhi hậu hấu định. Định sau đó có thể tính. Tính sau đó có thể an. An sau đó có thể lo. Lo sau đó có thể được. Vật có đầu đuôi chuyện có từ đầu đến cuối biết sở lần lượt. Thì gần nói vậy. Cắt đầu này qua. Đạo diễn thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền đến. Phó đạo diễn đối với phương cảnh hô đến. Được rồi. Qua đạo diễn. Có thể hay không lại chụp một đầu. Ta cảm thấy đi tài gian phòng rào bước đọc diễn cảm sẽ tốt hơn điểm. Chờ một chút ta hỏi một chút. Có thể các bộ môn chuẩn bị lại chụp một đầu. Trong phòng điều khiển. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc phương cảnh. Đạo diễn lắc đầu cười cười. Cũng liền hiện tại thời đại tốt. Không cần phim nhựa chụp Đổi mười mấy năm trước. Dám như vậy cùng đạo diễn nói chuyện mộ phần thảo đều cao vài thước. Ngại phát huy không tốt lại đến một lần ngươi biết phim nhựa đắt cỡ nào sao lần thứ nhất biểu diễn không tốt. Phân đều cho ngươi đánh ra tới. Có thể á ngươi tiểu tử, diễn kỹ tiến bộ rất nhanh. Nhờ có từ tranh lão sư ngài chỉ đạo. Không phải ta còn phải lưng mấy trăm lần đại học đâu. Cùng ta có quan hệ gì. Cũng không phải là cái gì cao thâm vấn đề. Chỉ cần có lòng. Trên mạng liên quan tới biểu diễn sách còn nhiều. Phương cảnh nhãn tình sáng lên. Từ lão sư có thể cho ta đề cử mấy quyển sao dân mạng ngược lại là có một đại đẩy nói này nói kia. Ta không biết chọn cách nào. Làm biểu diễn phương diện tiền bối. Từ tranh diễn ký không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn thượng hí xuất thân chính quy. Nhận qua chính quy hệ thống dạy học. Cùng giang hồ giả lộ khác biệt. Dân gian lưu truyền một câu nói kia. Bắc điện ra minh tinh. Trung hí biểu diễn viên. Ngành giải trí bên trong đại bộ phận Bắc điện minh tinh từ mang chủ đề. Chịu người xem thảo luận nhiều nhất. Đương thời trẻ tuổi truyền hình điện ảnh thần tượng rất nhiều cũng đều là tới Bắc điện. Nhưng nếu bàn về lấy được thưởng số lần, mặc kệ là tivi vẫn là điện ảnh, Bắc điện hết thầy minh tinh tổng lại còn không có trung hí một nửa. Làm biểu diễn giới tam đại cử đầu một trong thưởng hí mặc dù nhiệt độ không bằng trước mặt hai vị, nhưng hàm kim lượng lại là tối cao. Sở dĩ thưởng hí ra tới minh tinh không bằng Bắc điện cùng trung hí đỏ cùng nhiều. Đó là bởi vì bọn họ chủ yếu lấy kịch bản làm chủ. Truyền hình điện ảnh kịch tham dự không nhiều. Ma đô kịch bản trung tâm nghệ thuật. Quốc cấp kịch bản đoàn. Thượng hí ưu tú tốt nghiệp đều sẽ đi bên trong diễn kịch bản. Có chút tốt nghiệp năm đó không có chọn đi vào. Đỏ lên lúc sau cũng sẽ trở về bồi dưỡng. Diễn viên trong hội này. Công nhận thứ nhất là kịch bản diễn viên. Tiếp theo điện ảnh diễn viên. TV diễn viên. Tống nghệ hài sao rõ ràng diễn viên có người nói phim truyền hình là quán ăn khuya, điện ảnh là khách sạn năm sao, kịch bản là quốc Yến Từ tranh thửa dịp không ai chú ý lặng lẽ điểm một đầu thuốc lá, mỹ mỹ hút vào một ngụm, thoải mái phun ra sương mù. Đừng nhìn trên mạng đề cử, hoặc là nửa vời, hoặc là đều là một ít tốt nghiệp đóng vai phổ phát nhai. Chính mình đều không có hốn suốt đầu còn có công phu cho người ta để cử sách. Ngươi đem công ty địa chỉ cho ta quay đầu ta làm chồng lên hí đại nhất tài liệu giảng dạy cho ngươi. Đa tạ tử lão sư. Phương Cảnh Đại Hỷ. Có điện ảnh học viện chuyên nghiệp sách không còn gì tốt hơn, so bên ngoài những cái đó không đáng tin cậy tốt hơn nhiều. Có dân mạng đề cử cho hắn diễn viên bản thân tu dưỡng. Rơi xuống cách điện tử bản xem nửa giờ. Hắn chính là một câu đều nhìn không hiểu Sách chỉ có thể để ngươi đối với biểu diễn có cách nhận biết Muốn chân chính học đồ vật Vẫn là phải tìm cách chuyên nghiệp nhân giáo Tốt nhất là trục qua hí Ăn đa tả tử lão sư, ta nhớ kỹ Vô hút rơi một điểm cuối cùng làn khói từ tranh dập tắt tàn thuốc Đừng mở miệng một tiếng từ lão sư gọi Ta không dạy qua sách Gọi tử ca liền tốt Được rồi, từ ca không nói, ta quay phim đi buổi tối đem địa chỉ cho ta. Chỗ sẽ về sau. Từ tranh thở dài lắc đầu. Hôm qua hắn coi là phương cảnh chỉ là một cách tiểu minh tinh. Thấy này người trẻ tuổi nguyện ý chịu khổ. Hảo tâm nhắc nhở một chút. Không nghĩ tới trở về cha một cái, nhân ra phấn ti hơn 2.000 vạn, đang hồng ca sĩ, so với hắn còn hỏa. Sáng nay gặp lời nói đều khách khí rất nhiều. Không khách khí không được a thả ra lời nói đi một người một câu đều có thể đem hắn mắng chết. Cả qua rút. Mừng phương cảnh đóng máy. Trong nháy mắt hai tuần lễ đi qua. Phương cảnh nganh đón đóng máy. Nếu không phải muốn chụp những người khác khí. Quang chụp hắn một người ba ngày liền có thể chụp xong. Trong phòng điều khiển Dương Nịnh nhìn biểu diễn tự nhiên phương cảnh cùng đoạn thời gian trước tưởng như hai người. Mặc dù bây giờ diễn ký chỉ có thể nói qua loa. Nhưng lúc này mới hơn 10 ngày. Hơn nữa không ai dạy hắn. Quả thực chính là tiến bộ thần tốc. Buổi tối đều đừng đi trong trấn vân ra quán cơm, ta mời khách. Đóng máy mời khách ăn cơm không biết khi nào thì bắt đầu. Phương cảnh không tốt đánh vỡ cái quy củ này. Chỉ có thể nhập ra tùy tục. Tốt đầu lính. Sớm một chút kết thúc công việc A không có vấn đề. Đại gia nắm chặt thời gian, tranh thủ 6 giờ phía trước chụp xong. Phương Cảnh không có vẻ kiêu ngạo gì, bình thường ăn uống đều là cùng nhóm diễn cùng nhau, không giống hai cái diễn viên chính. Chụp xong liền trở về trứng bồng nghỉ ngơi, cho nên Đại gia đối với hắn thân thiết rất nhiều. Buổi tối, Vân gia quán cơm ngồi tràn đầy, toàn tổ hơn trăm người, vị trí căn bản không đủ, Cách bàn đều đặt tới ven đường đi. Mỗi một bàn phương cảnh đều mua một thùng bia. Cộng thêm 8 món ăn. Người qua đường trông thấy phân phân vé mắt. Không biết còn tưởng rằng nhi tử trăng tròn bày rượu bữa tiệc. Phương cảnh. Về sau nếu là không muốn đi ca hát đường đi nhớ rõ tìm ngươi trương ca. Chỉ cần ngươi mở miệng. Ta chỗ này nhân vật tùy ý chọn. Mấy chén vào trong bụng. Đạo diễn không cần tiền hứa hẹn mở miệng liền đến. Một vai mười vạn khối Loại chuyện tốt này đốt đèn lồng đều tìm không ra Hắn nơi này quý nhất nữ chính đều hai trăm hai mươi vạn Từ tranh nam phối Một trăm năm mươi vạn Cùng nam chính đồng giảng Vậy nhưng đang nói đến lúc đó trương đảo đừng đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa Ai ta là cách loại người này sao cứ tới bao tải ca trên người Qua ba lần rượu Vẫn luôn ăn vào mười giờ hơn Đoàn làm phim nhân viên công tác ngày mai còn muốn khởi công. Có rời đi. Nhóm diễn nhóm ngược lại là nhàn dối không chuyện gì. Tốt năm tốt ba phần tù ti. Nữ chính diễn tiểu lượng không được. Không uống bao nhiêu đỏ mặt choáng đầu. Đạo diễn săn sóc tỉ mỉ. Đặc biệt đưa nàng trở về. Chủ bàn trên chỉ còn uống đến choáng choáng từ tranh cùng phương cảnh. Bắt chéo hai chân từ tranh đốt thuốc lăng hai lần cách bật lửa mới nhóm lửa. Có đôi khi ta thật ghen tị các ngươi người trẻ tuổi. Chỉ cần lớn lên đẹp trai. Có lưu lượng. Cách nào đều có hy vọng chụp. Chúng ta trường học hàng năm tốt nghiệp không ít học sinh. Có thực ưu tú. Đi ra lúc nghĩ đến quay phim làm minh tinh. Mấy năm trôi qua chẳng làm nên trò chống gì bó lớn chính là. Ngươi biết không nguyên bản ngươi nhân vật này là ta bằng hữu tìm ta hỗ trợ. Làm hắn học sinh biểu diễn. Đều diễn hai tuần lễ. Đắc tội phó đạo diễn nói bị rút lui liền rút lui. Rõ ràng rất yêu quý cái này ngành sản xuất. Nhưng cuối cùng bởi vì không đùa chụp đổi nghề nhiều lắm. Ai ta thật ghen ghét các ngươi. Phương cảnh không có ngắt lời. Tiếp tục nghe hắn nhà rãnh. Từ tranh say rượu nói lời nói thật. Mặc dù nói chính là người khác Nhưng hắn làm sao không phải đồng giảng Luận diễn ký cùng tư lị Từ tranh nhập hành hơn 10 năm Cầm qua thường Diễn ký là bị người xem khẳng định Nhưng ở bộ này hí phía trước lại có không tiếp tục kinh doanh 8 tháng tình huống Lần này cát C150 vạn Dứt bỏ công ty bóc lột cùng nộp thuế Hắn tới tay 60 vạn Vì này 60 vạn Muốn theo ăn tết trục tới đầu xuân 3 tháng thời gian bình quân 1 tháng 20 vạn Nghe rất nhiều Nhưng thẩm hảo loại này mới xuất đảo tân nhân cát xây đều không so từ tranh kém Chớ đừng nói chi là phương cảnh một tuần lễ liền có thể kiếm 60 vạn Người so với người làm người ta tức chết trong lòng không cân bằng khó tránh khỏi Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 129 bán chu tiên bản quyền cảm ơn vi tan vô vi nam 59 200 phát một hồi mực tức. Từ tranh hít mắt say lờ đờ nói. Cảnh nhi. Ca cho ngươi nói. Diễn viên Thủy Trung vẫn là cần nhờ tác phẩm nói chuyện. Đừng nhìn những cách đó tiểu thịt tươi hiện tại phong quang. Qua mấy năm ngươi sẽ biết. Chẳng phải là cái gì ngành giải trí xưa nay không thiếu soái ca mỹ nữ. Năm đó Lưu Đức Hoa Kim Thành năm soái A phấn ti bó lớn chính là Vang dội toàn bộ châu Á. Nhưng có đoạn thời gian bọn họ được xưng là phòng bán vé thuốc độc Không có đạo diễn dám dùng Nghiên cứu nguyên nhân không có diễn kỹ Người xem không thèm chịu nể mặt mũi Phấn ti phần lớn là tại trên bờ gọi Tự mình vào dạp chiếu phim mua vé không nhiều Nếu không phải về sau Lưu Đức Hoa trầm xuống tâm nghiên cứu diễn kịch Đâu còn có hôm nay mấy đại thiên vương. Sát vách bổng tử quốc cùng hương giang bên kia ngành giải trí phát triển so với chúng ta thành thục. Hôm nay phát sinh hết thảy bên kia đã từng đều phát sinh qua. Nhưng bây giờ cái gì tình huống ngươi cũng nhìn thấy dựa vào dung mạo có thể hỏa tạm thời đi không xa. Thấy từ tranh lại nhảy không ngừng. Lời nói càng ngày càng nhiều. Phương cảnh đem hắn đỡ dậy. từ ca ngươi nói đúng. Nếu không chúng ta đi về nghỉ ngơi đi Ngày mai còn muốn quay phim đâu không có việc gì Ta còn có thể hát đường đều đứng không vững Từ tranh còn tại mạnh miệng Biết chúng ta ngày mai lại uống Hôm nay ta thực sự uống không được hưng đông còn phải đổi máy bay Coi như tha ta một mạng được không lần sau cùng ngươi uống thật sảng khoái Vậy được ta cho ngươi cách mặt mũi chúng ta lần sau uống uy bên ngoài đến cách có thể xuyến khí tới hỗ trợ. Hôm sau trời vừa sáng. Đoàn làm phim giấy thông hành cơ đưa Phương Cảnh toàn huyện bên trong xe khách đứng. Vốn còn muốn cùng tử tranh bọn họ cáo biệt. Ai biết cả đám đều không có rời giường. Đeo lên khẩu trang mũ. Phương Cảnh cùng Dương Ninh đạp lên đi tới tỉnh thành xe khách. Tới khi hai người. Đi lúc hai người. Ban đêm hôm ấy liền trở lại ma đô. Lenh ganh lenh ganh đến rồi mang dép, ngô dai dai chạy chậm mở cửa. Lão bản ngươi trở về rồi trông thấy cửa ra vào phương cảnh. Ngô dai dai nước mắt kém chút đến rơi xuống. Nàng lúc trước phòng vẫn rõ ràng là trợ lý. Không phải bảo mẫu. Nửa tháng này ngày ngày chiếu cố phương hồi. Ban ngày đưa đi lớp huấn luyện. Buổi chiều mua thức ăn nấu cơm tiếp trở về. May nàng đại học ký túc xá không ít thiên vị. Không phải hai người đến mỗi ngày điểm giao hàng. Vất vả đem dương hành lý phóng cửa trước, Phương Cảnh cởi áo khoác xuống, đi tới phòng khách nhưng không thấy Phương Hồi. Ngủ ban ngày chơi đến quá khủng. Ngô Sai Sai giải thích, rót một chén nước. Phương Cảnh mỏi mệt ngồi tại ghế sofa bên trên, đối với Ngô Sai Sai nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Sau này ta đưa Phương Hồi trở về người đi công ty tìm tính tỉ sao tiếp trợ lý công tác. Phương hồi đầu năm mùng một cùng hắn cùng nhau tới. Hiện tại đã hơn 20 ngày. Sơ trung đều khai học tốt mấy ngày. Nếu không phải hắn gọi điện thoại cho lão sư, sớm bị ra. U V Q Q M hảo lão bản ngô dai dai kích động cuối cùng hết khổ. Mặc dù mỗi ngày hầu hạ Phương hồi tương đối buông lòng, cầm cũng là trợ lý tiền lương Nhưng Trung Quy cảm giác không giống có chuyện như vậy Cũng hoặc không là cái gì đồ vật Ngày thứ hai Phương cảnh đặc biệt bồi phương hồi khắp nơi chơi Tùy tiện trả lại cho nàng muốn mấy chương công ty cách khác minh tinh ảnh ký tên Buổi tối trở về còn lại là gõ chữ Một thời gian thật dài không đổi mới Chỗ bình luận chuyện tất cả đều là mắng chửi người Tác giả có tiền liền nhẹ nhàng Cầm độc giả không làm người Một tháng đổi mới hai vạn chữ Kháng nhị Lâm Bình Chi Đại gia tản đi Tác giả thái dám vào cung Mới vừa cắt Nhạc bất quần trên lầu nói đúng Ta đánh thuốc tê Lâm Bình Chi ta thao đao Nhạc bất quần Ta đào hố Lâm Bình Chi Ta trôn đất nhìn hai người này Kẻ sướng người họ làm hơn một trăm lâu Phương cảnh khóe miệng giật giật Lấy ra laptop viết xuống tiêu đề Kiếm phổ tới tay. Sau một tiếng đánh xong hai ngàn chữ phương cảnh không ngừng. Tiếp tục viết hôm nay chương không hay. Muốn luyện này tung. Chương không bà. Vung đao tử cung. Một hơi phát ba chương, phương cảnh ngón tay đều có điểm đau nhất. Ta dựa vào tác giả đại đại ta sai rồi. Đây là muốn náo giảng nào bởi vì đổi mới. Thư hữu còn đến không kịp cao hứng liền thấy tỉnh tà kiếm phổ rơi vào nhạc bất quần tay bên trong con chuẩn bị bác sĩ cùng thuốc tê. Phương cảnh, nhạc bất quần thái giám thuốc tê ta chuẩn bị, đao ta chuẩn bị. Lâm Bình Chi. Ai ủ ta đi. May mắn ta không có đụng vào cái này kiếm pháp. Lão nhạc vất vả. À, trước đó ai trộm ta hào loạn bình luận đứng ra. Dám làm không dám nhận bọn chuột nhất. Nhạc bất quần, lão ta ta làm thái giám cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thư hữu giáp. Sao nha tác giả có điểm tú, lần đầu tiên trông thấy đem thư hữu viết thái giám. Thư hữu ấp, không thể treo vào, không thể treo vào, thấy ta đúng quần lạnh lẽo, cũng không dám thuốc canh. Nhìn đồng hồ tay một chút, mới 10 giờ hơn, cũng chưa muộn lắm. Phương cảnh lại cấp tốc số mấy chương, sau đó đổi mới. Sống lâu thấy tác giả thế mà vạn càng, đại gia mau tới vây xem. Thật đúng là. Chẳng lẽ tác giả 60 đại thọ nhất cao hưng liền càng mấy chương xem ra còn phải mắng. Không mắng hắn không càng. Lần sau đổi ai đến đông phương bất bại. Đến ngươi. Đông phương bất bại được rồi tác giả đoán chừng cũng là có nỗi khổ tâm đại gia cũng không cần buộc hắn. Nhạc bất quần dược. Không thể nào. Bình thường không ngươi liền mắng đến hung nhất đông phương bất bại. Nói bậy nói ta là cái loại người này sao Lâm Bình Chi huyên đệ Đại gia mau nhìn chương mới nhất Trên lầu Đông Phương cô nương hoàn dược Dư thương hài Há há há không nghĩ tới như vậy ra Đông Phương bất bại sớm luyện quỳ hoa bảo điển Chập chập chập Lần này ai đánh thuốc tây Lâm Bình Chi Khu khu bất tài Chính là tài hạ Cắt đưa tới một Phương cảnh trên lầu Lần sau đổi lấy ngươi cắt. Đừng a một quyển sách đều là thái giám còn thế nào xem không sai biệt lắm liền phải. cung bên trong chứa không nổi nhiều người như vậy. Tác giả cố lên đem bọn họ tất cả đều thái giám. Đây là một cái có sở hơi tác giả. Giữa trưa ngày thứ hai đem Phương hồi đưa đến sân bay. Phương cảnh tiếp vào công ty điện thoại để hắn đi qua một chuyến. Tới chỗ cho hứa lão sư gọi điện thoại. Ta đã thông báo nàng tiếp ngươi. nhị đông bài tập đều làm xong a đừng để lão sư gọi điện thoại cho ta. Hiểu rồi, ngươi nhanh đi mau lên, ta một hồi liền lên máy bay, bài tập cái gì không cần lo lắng. Hai giờ về sau, máy bay rơi xuống đất quý tỉnh. Ô này ai bài tập ai bài tập rơi xuống tiểu bằng hữu nghe được tiếp viên hàng không lời nói. Phương hồi cũng không quay đầu lại. Cóng chống trơn túi sách chạy nhanh chóng thừa vụ trưởng, vừa mới tại chó ngồi thượng nhặt được mấy quyển nghỉ đông bài tập. Không ai muốn. Như thế nào xử lý đây đắt là tháng này thứ khởi. Hiện tại hoa chính là không bớt lo, nhìn xem phía trên có hay không trường học lớp, đưa hết cho hắn gửi về. Trở lại hoan thủy thế giới. Dương Ninh chết lặng nhìn qua phương cảnh. ngươi viết cái gì trang tiếp tục trang. Chế tác bộ đều gọi điện thoại cho ta. Nói mới vừa mua một bộ bản quyền Tác giả tên thật gọi phương cảnh chúng ta công ty Làm ta thông báo hắn tới ký tên ngươi đừng nói cho ta công ty bên trong Còn có người kia kêu là phương cảnh bản quyền bán Duyệt điểm bên kia cũng không cho ta biết Chu tiên bản quyền phương cảnh không có quyền hỏi đến Chỉ có thể tự đứng buôn bán Bán bao nhiêu cũng là đứng nói Hắn phụ trách thu một bộ phần tiền Nhưng dù vậy Bán bản quyền phía trước gọi điện thoại cho hắn sẽ chết a vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 130 đầu tư đảo mộ bút ký cảm ơn vi tan vô vi nam 6200 phương cảnh vò đầu ha ha nịnh tỉ Đây đều là chuyện cũ năm xưa Khi đó ta còn không có gia nhập công ty đâu Lại nói mỗi ngày ngồi xổm trong nhà gõ chữ viết cũng không phải êm tai chuyện tăng thêm đất hoàn tất Dứt khoát liền không nói Ba dương nỉnh một bàn tay vỗ bàn bên trên Ta không phải từng kể cho ngươi sao mà kể chuyện gì đều phải nói với ta Không phải nếu bộc phát không thể khống nguy cơ Bên này không cách nào kịp thời giải quyết Vân vân vân trách ta cân nhắc không chu toàn Lần sau nhất định chú ý Còn có chuyện gì giấu riêng ta không không có Ta nghiệp dư sinh hoạt liền chính là ngẫu nhiên viết cái văn học mạng giết thời gian Tên cũng không có lộ ra ngoài Thật dương mình không tin. So chân châu thật đúng là. Vậy ngươi tiền đều hoa địa phương nào đi vì cái gì ăn tếp hồng bao tiền đều phải ta giữ chi này. Ngươi nói chuyện này a phương cảnh quay người rót một chén nước. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Vài giây đồng hồ sau nói. Ta đầu tư quản lý tài sản sản phẩm tạm thời không lấy ra tới. Nhà ai quản lý tài sản ném bao nhiêu nịnh tỷ cũng có hứng thú phương cảnh một bộ tham tiền bộ dáng Ta nhưng ngươi giới thiệu cho ngươi mã quản lý. Người khác không sai. nghiệp vụ năng lực mạnh. Kiếm bổn không lỗ. Xéo đi ta điên rồi đi ném quản lý tài sản làm chút ít sinh ý đều so cái kia đến tiền nhanh. Ai ngươi làm gì ta không phải để ngươi đi. Trở về. Phương Cảnh. Ngươi cánh cứng cắp rồi chạy ra văn phòng. Phương Cảnh vuốt một cách mồ hôi lạnh. Đi thang máy đi tới trên lầu chế tác bộ đi ký kết Hỏi mấy cái nhân tài tìm được phụ trách việc này lão đầu 120 vạn Chu tiên TV bản quyền 3 năm Phương Cảnh thoải mái ký tên Hai tay gối lên cái ấp trầm rãi xuống lầu Cảnh ca tốt tiền bối tốt Phương Cảnh có sành đến ta này ngồi một chút Cảnh ca gần nhất có hay không ra mấy ca ý nghĩ Phương Cảnh buổi tối có sành không cùng nhau ăn một bữa cơm Một đường hạ đến, rất nhiều người hướng hắn chào hỏi, nhìn hắn ánh mắt đều không giống nhau. Hiện tại trên mảng treo an bơn đã bán đi hơn 80 vạn tấm. Chim cánh cục âm nhạc bên kia còn chuẩn bị cho phương cảnh phát cái hàng năm được hoan nghênh nhất thường hòa phong mây thường. Không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp chính là mở ra buổi hóa nhạc. Sau đó tống nghệ không ngừng. Hàng hiểu đại diện. Đặt chân truyền hình điện ảnh. Tương lai tươi sáng một mảnh. Linh nhi ganh, linh nhi ganh, linh nhi vang đinh đương uy lão tử chuyện gì. Phương Cảnh vừa đi đến cửa một bên liền tiếp vào Từ thạch điện thoại. Ngươi tại ma đô sao ta có việc tìm ngươi thương lượng. Tại lúc nào tới nửa giờ Từ thạch thực đúng giờ. Nói nửa giờ liền nửa giờ. Phương Cảnh khi về đến nhà hắn đã ngồi sồm cửa tiểu khu. Dẫn vào nhà Từ thạch một chút không khách khí xe nhẹ đường quen mở ra tủ lạnh cầm một bình rồng lạ ngươi chừng nào thì đến ma đô phương cảnh cũng không tin tưởng người bình thường nửa giờ có thể theo giang chiết chạy đến này cũng không phải là quốc vơ buổi sáng 8 giờ a thật mẹ nó lạnh thư thư phục phục dựa vào ghế sofa bên trên từ thạch nhanh ngẩng đầu kiêu ngạo các ngươi công ty muốn chụp đạo mộ bút ký tìm ta làm biên kịch có mấy cái nhân vật cũng không có định làm ta tới tròn. Tê nhìn không ra a lão tử. Ngươi sẽ còn biên kịch, ta sẽ cay rắm biên kịch. Trên danh nghĩa chủ yếu làm phấn ti biết ta tham dự làm ra. Hảo tiếp nhận một chút. Phương cảnh giật mình gật đầu. Nguyên lai like còn có tầng này ý tứ. Chẳng trách kiếp trước cái biên đều sẽ đem nguyên tắc giả thêm vào. Cái nào ngươi tìm ta làm gì chẳng lẽ muốn để ta làm nam số một đủ ý tứ A tử thạch giống như xem đồ đần tựa như xem phương cảnh. Ngươi thực có can đảm nghĩ. Nam một là ta có thể quyết định sao nam 17-18 cái ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi muốn một cái. Nam một lý dịch phong. Các ngươi công ty lão đại. Nữ một đường yên. Cũng là các ngươi công ty. Nữ hai định. Kêu cái gì ta không rõ ràng. Phía đầu tư ba ba á kỳ video nhét vào đến Các khác nhân vật đều không có định Lần này tới tìm ngươi không phải tuyển diễn viên Hoan Thủy Cũng chính là các ngươi công ty muốn để ta đầu tư này kịch Ta có chút không nắm được chú ý Phương cảnh không nói chuyện Nhớ mày nghĩ lại một lát sau nói Trước mắt phía đầu tư có mấy nhà quay trục dự toán bao nhiêu Công ty để ngươi ném mấy phần trăm kiếp trước đảo mộ bút ký bán chạy Mạng lưới điểm kích lượng chung hơn 20 ức, Không ném là kẻ ngu. Đoán chừng công ty cũng là lần đầu tiên làm phim mạng. Trong lòng không chắc. Cho nên mới tìm mấy cách nhà đầu tư gánh vác nguy hiểm. Nhưng phương cảnh sợ bị người hố. Hắn cùng tử thạch không có phương diện này kinh nghiệm. Này kịch không có gì bất ngờ xảy ra hoan thủy hẳn là bên sản xuất. Lên tới các xây thuê trận. Xuống đến đảo cổ lái xe. Nhân ra tùy tiện chơi điểm mờ áng là có thể đem bọn họ gặm đến không còn sót cả xương. Loại này sự tình ngành giải trí phát sinh nhiều lắm. Đạo diễn hố bên sản xuất. Bên sản xuất hố phía đầu tư. lẫn nhau hố. Năm đó vương đạo một đời tôn sư chụp 8 năm, phía đầu tư kém chút nhảy lầu. Khương Văn cũng thế. Nghe nói để đạn bay phía trước một bộ lúc. Phía đầu tư lần đầu tiên tới tu đi ô xe Maxi đét đổi hộ tống. Bảy 8 cái vệ sĩ. Mấy năm sau lại đến chính mình đón xe đi tới. Có đạo diễn một cái phá đảo cố đi lên báo 3-4 .000. Mú sơm 5 khối tiền. Hắn báo 500. Kiếm gỗ 30 báo 3.000 ngàn. Đấm máu ví dụ bày biện, phương cảnh không phải do không cẩn thận. Từ thạch buông xuống rồng lạc. Theo túi bên trong lấy ra một cái sổ ghi chép. Một bên xem một bên nói. Tổng đầu tư 4.000 vạn. Trước mắt hoan thủy thế giới chiếm 70%. Á kỳ video 30%. Hoan thủy muốn chính là đem 800 vạn quân cho ta. Cũng chính là 20%. Bọn họ chiếm 2.000 vạn. Á kỳ video 1.200 vạn. Ngươi cảm thấy có tiềm lực sao phương cảnh nhìn về tử thạch. Có từ thạc tinh thần chấn động. Lần này hoan thủy là phía đầu tư cũng là bên sản xuất. Diễn viên chính cũng là các người công ty. Các xây phương diện sẽ không có sao giá trên trời tình huống. Thậm chí còn có thể so giá thị trường thấp. Đầu tư 4.000 vạn chục 12 tập. Tuyệt đối là đại chế tác. Lý Dịch Phong. Đường in hai đại lưu lượng. Tăng thêm nguyên bản nhiệt độ cùng A kỳ video hết sức ủng hộ. Ta không dám nói kiếm. Nhưng khẳng định bồi không được. Hai vấn đề. Chờ tử thạch nói xong. Phương cảnh mở miệng. Thứ nhất. Chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Thứ hai. Chúng ta không hiểu đầu tư. Có phương pháp gì có thể giải quyết tu đi ô không hố tiền. Ta đây đã sớm nghĩ tới. Lần trước ngươi đánh tới tiền còn chưa dùng hết. Tăng thêm nguyên lai like một bộ phận. Còn có ta mấy chục vạn tiền thù lao. Thấu bảy trăm vạn không có vấn đề. Còn lại kia cái gì? liền làm phiền ngươi lão nhân ra vất vả vất vả. Tu đi ô bên kia ta nhìn chầm chằm Đến lúc đó tam phương tổ chức một cách bộ môn. Mỗi ngày tiêu xài bao nhiêu? Chụp bao nhiêu trận đều phải báo cáo? Một khi cùng ngày quay chụp phí tổn vượt qua năm vạn đạo diễn tự mình ký tên. Mười vạn chế tác chủ nhiệm ký. chúng ta phê duyệt. Từ thạch nghĩ rất chu đáo Trước đó đã làm nhiều lần công khóa Mọi thứ muốn xảy ra vấn đề địa phương hắn đều suy nghĩ một lần Tuyệt sẽ không có tiền vô duyên vô cứ tiêu xài tình huống Phương cảnh buồn mực Hắn hoài nghi từ thạch có phải hay không biết chu tiên bản quyền mới vừa mua Hắn trong thẻ vừa vặn có 120 vạn Có thể đã không có vấn đề vậy ném Bất quá ngươi qua bên kia cẩn thận một chút Đừng đem ta khai ra Nếu để cho hoan thủy thế giới biết thuộc hạ nhân viên kiếm bọn họ tiền còn lấy ra đầu tư công ty kia việc vui liền lớn. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 131 tuyển diễn viên cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 61 200 biết phương cảnh lo lắng. Từ thạch cười hắc hắc. Ta làm việc ngươi yên tâm. Bất quá muốn ta nói ngươi vẫn là tham dự vào tương đối tốt. Nói thế nào chúng ta bây giờ cũng là kim chủ 331 trong Không vứt cái nhân vật xứng đáng này trăm vạn sao nam năm năm sáu không có tiền đổ. Nếu không dứt khoát cả trương khởi linh. Phương cảnh giật mình. Ngươi điên rồi. Trương khởi linh nam nhị. Ai nhân vật này có nhiều được hoan nghênh ngươi không phải không biết. Cố gắng nhét cho ta độ khó quá lớn. Bao nhiêu người đỏ mắt. Cái khác phía đầu tư sẽ không đồng ý. Không có ngươi muốn khó như vậy. Từ thạch thở dài. Trương Khởi Linh phần diễn không phải quá nhiều. Chỉ bất quá nhân vật thảo hỷ. Luận lên sân khấu số lần còn không bằng ngây thơ tùy tùng mập mạp. Tổng cộng liền ba nhà phía đầu tư, ta bên này chọn ngươi, các ngươi công ty khẳng định ủng. Hộ! Á kỳ bên kia không thỏa hiệp có biện pháp nào lại nói lão tử ném trăm vạn muốn cái nhân vật làm sao vậy. Cách nào một nhà không bỏ vào người ngươi là không biết bọn họ có nhiều phát sổ. Vì phủng nhà mình nghệ nhân. Ngạnh sinh sinh đem ta huyền nghi đổi thành tình yêu. Nói chuyện đến này từ thạc liền đến khí. Cái biên truyền hình điện ảnh khẳng định có sửa chữa. Hắn không có ý kiến. Nhưng sửa liền sửa đi. Chủ yếu nội dung không thay đổi là được. Nhưng hôm qua cầm tới kịch bản kém chút không có một hơi cóng qua đi. Á kỳ bên kia vô duyên vô cứ cho hắn nhiều chỉnh ra một vai. Kêu cái gì trình trừng trừng. Hoan Thủy cũng không cam chịu yếu thế. Mấy cái biên kịch hợp lại kế. Mấy nhân vật này ít ra lò. Vốn là cùng nguyên tắc không quan hệ còn cứng rắn thêm vào. Hắn nhìn đều xấu hổ. Dù sao hiện tại là hủy. Đều có thể đoán được chuyển ra lúc người xem đối với hắn thóa mạ. Còn không bằng một đường đi đến cùng. Trước tiên đem phương cảnh phùng đi vào. Người trong nhà không thiệt thòi. Phương Cảnh không lập tức đáp ứng Mà là hỏi Dương Dương không diễn sao sớm định ra chương khởi linh hẳn là bọn họ A không biết Trước đó hắn người đại diện ngược lại là đề cập với ta Nói là có đôi khi mang đến nhìn xem Nhưng hơn một tháng còn không có đồng tính Đoán chừng có điểm huyền Phương Cảnh chậm rãi gật đầu Đã hiểu Xem ra hẳn là muốn đi Công ty sẽ không cầm tài nguyên phủng nhà người khác nghệ nhân. Đã dương dương diễn không thành, hắn cũng không khách khí. Được. Ta đã biết. Lúc nào tuyển diễn viên buổi chiều ta tìm người đại diện nói một chút. Nhìn xem có thể hay không cạnh tranh. Buổi sáng ngày mai, ngươi nắm chắc chỉ cần trình diện ta liền chọn ngươi. Phương cảnh đại hãn. Cả. Khiêm tốn một chút. Ngươi tốt xấu xem trước một chút những người khác. Cuối cùng lại không chú ý gian mới chọn ta. Diễn kịch đúng không ta hiểu. Từ thạch tiếp tục uống rồng lạc. Đúng rồi. Ngươi diễn qua hí A phương cảnh ngực đập đến vang ầm ầm. Mới vừa diễn xong một bộ kịch trở về. Đạo diễn đều nói tốt. Vậy là được. Trương Khởi Linh là thanh niên. Không có lớn hơn ngươi mấy tuổi. Lời kịch không nhiều. Dù sao đều là sổ mặt. Ngươi thấu hợp được rồi. Buổi chiều, Dương Nịnh cửa phòng làm việc hờ khép. Phương Cảnh vụng trộm thăm dò đi vào. Tiêu văn tính không tại. Dương Nịnh vội đầu xem văn kiện. Nịnh tỉ bận rộn gì sao có việc nói chuyện, không có việc gì lăn. Dương Nịnh cũng không ngẩn đầu lên. Phương Cảnh thoải mái đi vào. Ngồi ghế sofa bên trên nói cười nói. Gần nhất có hay không hoạt động an bài tỉ như truyền hình điện ảnh kịch loại hình truyền hình điện ảnh kịch không có buổi hòa nhạc ngược lại là có một cái hôm qua công ty họp giả luôn có mục đích để ngươi làm buổi hòa nhạc không phải mời khối vé vào cửa cách loại này mà đô trung tâm thể dục vạn người hiện tại cao tầng tại thương thảo cổ thể phí tổn cùng nguy hiểm ước định đoán chừng qua một thời gian ngắn liền có kết quả mấy ngày nay có thể nghỉ ngơi liền hảo hảo nghỉ ngơi một khi xác nhận muốn bắt đầu diễn sướng hội Người mấy tháng chân cũng không thể rơi xuống đất. Phương cảnh hiện tại nhiệt độ chính cao. Thường thường công ty liền dùng tiền cho hắn thưởng ho sợt. Tuyên truyền tổ bên kia cũng không có buông xuống. Mỗi cái tuần lễ đều có quan hệ hắn mấy trăm vạn lộ ra ánh sáng lượng. Ít ỏi phấn ti mấy ngàn vạn. So với trước năm vừa trở về về nước tứ tử còn cao. Không chút nào khoa trương. Hiện tại phương cảnh không mang theo mấy cái vệ sĩ căn bản không dám ra ngoài. Đây chính là lưu lượng khổ khổ phương cảnh hắng giọng Nịnh tỉ. Ta nghe nói công ty muốn chụp đảo mổ bút ký. Ngày mai tuyển diễn viên. Thế nào? ngươi muốn đi dương mình ngẩn đầu. Một bộ phá kịch có ý gì lại không thể lên TV. Sát vách lý dịch phong đều là tiếp được không tình nguyện. Lúc trước sửa ký thời điểm công ty hứa hẹn cho Lý Dịch Phong tam đại kịch Nam 1 Năm ngoái cổ kiếm kỳ đàm là bộ thứ nhất Năm nay đạo mộ bút ký bộ 2 Lý Dịch Phong tiếp vào thông cáo thời điểm khí đến kém chút chửi mẹ Đã nói tam đại kịch Nam 1 Hiện tại làm cái phá kịch đến lừa gạt hắn Nói dễ nghe một chút đầu tư 4.000 vạn Dứt bỏ diễn viên cắt xây chỉ sợ 1.000 vạn chế tác phí đều không có Còn có đảo cụ, đặc hiệu, ánh đèn, hậu kỳ biên tập, chụp ảnh. Như vậy một đám người đều phải tiền lương. Này một ngàn vạn có thể thừa bao nhiêu đến lúc đó chỉnh ra cách năm mao đặc hiệu. Người xem còn không phải liên tiếp hắn cùng nhau mắng thật vất và kinh doanh đứng lên thanh danh đều hủy. Nhưng không tiếp không được. Tài nguyên liền bày ở nơi này. Công ty cho ngươi chính người không muốn. Quay đầu cũng coi như thực hiện hợp đồng. Đi đến bàn làm việc trước. Phương Cảnh cười đùa tí tưởng. Nịnh tỉ. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dỗi. Coi như tôi luyện diễn ký thôi. Buổi hóa nhạc còn không biết có hay không phổ. Cho dù có. Trước sau chủ bị thời gian cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Dương Nghịnh nhíu mày. Ngươi nghĩ như vậy chụp kịch Phương Cảnh. Ta đến nhắc nhở ngươi ca sĩ mới là nghề chính của ngươi, truyền hình điện ảnh không phải là không thể được liên quan đến, nhưng không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Ta biết, nhưng nhàn rỗi không chuyện gì cũng không thể ở nhà chơi gamea phương cảnh bất đắc dĩ. Hiện tại tiểu thương diễn hắn là coi thường. thật xa chạy tới chạy lui mới mấy chục vạn, quá trì hoãn thời gian. đại diện mới là đầu to. Được thôi, một hồi ta giúp ngươi hỏi, nhìn xem còn có hay không nhân vật. Dương Nịnh nghĩ đến đoạn thời gian trước Tiêu Văn Tính nói với chính mình Phương Cảnh có chút trầm mê trò chơi. Tìm điểm chuyện làm cũng tốt. Dùng tiền sung làn ra nàng không phản đối. Dù sao không bao nhiêu tiền. Sợ chính là Phương Cảnh lung tung cho người ta khen thưởng. Tân tân khổ khổ tiền kiếm được không có mấy ngày trà đạp hết. Nàng nhìn đều đau lỏng. Được rồi ta đây đi về trước nỉnh tỉ có tin tức điện thoại thông chi ta Phương Cảnh đi xuống lầu dưới vừa vặn trông thấy công ty chân phó tổng cùng dương dương Hai người một người ôm một cái thu nạp thùng tại trước đài đăng ký Chờ hắn đi qua thời điểm hai người đã đi ra ngoài Có muốn hay không ta làm lái xe đưa các ngươi thấy hai người đứng ven đường chờ xe Phương Cảnh đi qua hảo tâm hỗ trợ Cám ơn không cần lái xe đã đi ra ra Dương Dương lắc đầu Ồ đây là phương cảnh Chân sĩ khải tháo kính dâm xuống Chân tổng ngươi tốt Đã không phải là phó tổng Gọi ta khải ca là được Người trẻ tuổi phát triển không sai Có thời gian đến ta vậy đi ngồi một chút Chân sĩ khải năm nay ngoài 30 Thằng tắp âu phục cẩn thận tỉ mỉ Thoạt nhìn rất lịch sự Khóe mắt hơi dài Hiện mấy phần rào hoạt khôn khéo Nói xong còn đưa cho phương cảnh một chương danh thiếp Yến kinh dược hải truyền hình truyền thông truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc Nhìn phía trên danh hiệu Phương cảnh mặt ngoài không có gợn sóng Nội tâm lại có điểm hướng tới Chân sĩ khải tránh thoát hoan thủy thế giới cách này trói buộc Có thể đại triển quyền cước mưu đồ chính mình sự nghiệp Không biết hắn lúc nào có thể tới tình trạng này Cùng công ty so ra Nghệ nhân chính là tiểu hài Đại nhân làm làm cái gì thì làm cái đó. Không nghe lời liền không cho cơm ăn. Đói mấy trận liền thành thật. Vì tương lai có thể tự mình ăn cơm, không cần nhìn sắc mặt, phương cảnh sớm muộn cũng phải tự lập môn hộ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không không8 chương 132 phong ba cảm ơn vì tan vô vi nam 62 200 bất quá tại tự lập môn hộ trước. Phương cảnh đến lập một cái tiểu mục tiêu. Tỉ như một bộ cát xe kiếm nó cái mấy ngàn vạn. Tốt nhất là thế thân vô số, không cần chính mình tự thân lên trần cách loại này. Ngay kế tiếp, hoan thủy thế giới bãi đỗ xe nhiều rất nhiều lạ lẫm Cố xe, xem bảng số nam lai bắc vãng đều có. Công ty lầu một đại sảnh ngồi đầy người, tốt năm tốt ba nói chuyện phiếm, so với năm rồi vậy sẽ còn náo nhiệt. Phương cảnh vào cửa đều giật mình nhỏ giọng đối với sân khấu cô nương nói tiểu viên tình huống gì nhiều người như vậy. Liếc mắt nhìn hai phía, sân khấu thấp giọng phòng vẫn tròn hí, mười mấy nhà quản lý công ty, đại bộ phận là mới vừa ký kết tân nhân, còn có chút là người cô đơn tán hộ, người mùi tanh đến. Phương cảnh hiểu rõ, một bộ kịch dứt bỏ nam nữ diễn viên chính cùng diễn viên quần chúng, vai phụ diễn viên nói ít còn muốn mấy chục người. Hoan thủy thế giới cùng A kỳ video bên kia không có khả năng đem nhà mình nghệ nhân toàn nhét vào tới. Chọn mấy rất quan trọng nhân vật coi như xong. Tướng ăn không thể quá khó nhìn. Đồng hành như vậy nhiều. Cho người ta lưu phần cơm ăn. Nếu là mỗi nhà công ty chuột kịp đều chỉ dùng người một nhà, người kia người đều dùng bài này thì trường liền loạn. Sân khấu đến cách nhân viên công tác, không có nước. Mấy cái nhuộm tóc vàng, Tây Trang dày ra người thanh niên chính cười nói đột nhiên hướng về phương cảnh bên này hô một câu. Phương cảnh ca, ta đi làm việc. Tiểu viên xin lỗi gật đầu, dấm lên giày cao gót bước nhanh đi tới. Ngượng ngùng, xin chờ một chút vài phút, ta cách này khiến bảo vệ đưa nước tới. Vậy các ngươi nhanh lên, ta khát đến không được. Được rồi. Phương cảnh không có vội vã lên lầu. Cứ như vậy trong đại sảnh lắc lư Đi dạo một vòng hắn phát hiện một cái rất có ý tứ chuyện Bình thường có quản lý công ty đều là ngồi Mấy cái ghế sofa khu đều là bọn họ chiếm Không có quản lý công ty nghệ nhân hoặc là đứng Hoặc là dựa vào tường Những cái đó ngay tại biểu diễn trường học học năm ba Hoặc là lập tức đối mặt tốt nghiệp còn lại là có chút khẩn trương Cầm sơ yếu lý lịch một câu không lên tiếng Bởi vì không có người cùng bọn họ nói chuyện. Ba cái vòng tròn phân biệt rõ ràng. Không hẳn là bốn cái vòng tròn chân chính có thực lực diễn viên căn bản không cần tới, nhân vật sớm định. Nhân viên công tác, xin hỏi nước đây sao còn có cái chén cũng mất. Chờ một chút, lập tức tới. Sân khấu liền hai người. Bận trước bận sau bưng trà đổ nước. Có nghệ nhân muốn giấy. Có hỏi toilet. Có hỏi bãi đố xe. Còn có hỏi phỏng vẫn chừng nào thì bắt đầu. Đem cắt nàng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cùng phương cảnh nói chuyện phiếm sân khấu tiểu viên đời không được bảo vệ. Chỉ có thể tự mình đi phòng chứa đồ gánh nước. Mới vừa lên bả vai. Sạch sẽ ưu phục liền. Bị lưu lại nước đỏng ướp nhẹp liên đới xoa cho bụi. Mang giày cao gót. Thật vất vả khiêng đến máy đun nước bên cạnh. Liếc mắt nhìn hai phía. Như vậy nhiều đại nam nhân không có một cách hỗ trợ. Phương cảnh nhìn không được, cuốn lên tay áo đi đến phía sau nàng, ta tới đi. Không cần không cần chính ta là được. Quên đi thôi, xem ngươi gầy, nào có này khí lực. Răng rắc phương cảnh một cái tay sách theo nước. Một cái tay ghéo thùng thực chất. Dễ như chở bàn tay để lên máy đun nước. tại buông xuống đi thời điểm không cẩn thận tràn ra nước trên tay. Nhẹ nhàng hất lên. Nhỏ mấy giọt đến người bên cạnh Âu Phục bên trên Úi ngươi quăng nước tung tói ta quần áo trên người kia nháy mắt bên trong nổi giận Âu Phục mới vừa mua liền dính nước Quan trọng chính là mặt bên trên cũng trúng mấy giọt Ngượng ngùng ta không phải cố ý Phương Cảnh xin lỗi Lần sau chú ý điểm Thanh niên nhíu mày trước công chúng hắn không có khả năng bão nổi đổi bình thường hắn đã sớm to mồm hô đi qua khinh thường nhìn phương cảnh bóng lưng một chút. Thanh niên nhỏ giọng thầm thì. Một cách bảo vệ ăn mặc ngược lại là dạng chó hình người. Còn học nhân ra mang biểu. Vừa vặn ở bên cạnh tiểu viên nghe nói như thế biến sắc. cúi đầu rời khỏi đám người. Thang máy phía trước gặp phải phương cảnh. Lặng lẽ đem thanh niên mắng hắn nói nói một lần. Phương cảnh nhìn thoáng qua trong lòng cười lạnh đầu năm nay còn người gì đều có. Nói cho cùng vẫn là người khác khí không cao. Không đạt được một tuyến cấp độ. Nếu là lý dịch phong tại này. Rất nhiều người đi lên chào hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Biết, Ngươi giúp ta hỏi một chút hắn tên gọi là gì. 9 giờ. Đạo mộ bút ký đạo diễn. Phó đạo diễn. Từ thạch. Người chế tác ngồi tại một đường. Mấy người tay bên trong đều cầm một sấp tư liệu. Ta không đồng ý từ biên thuyết Pháp, phương cảnh là ca hát, không có diễn qua hí, Trương Khởi Linh cùng hắn không thích hợp. Hơn nữa hắn tuổi tác còn hơi nhỏ. Ta cảm thấy nhân vật này 90 sau cũng không cần suy tính. Thứ nhất ngoại hình quá non. Thứ hai diễn ký không đủ. Nói chuyện chính là phó đạo diễn. Á kỳ video bên kia phái tới. Trương Khởi Linh nhân vật này không phải bình thường nam phối. Thực hút nhân khí. Ai cũng muốn để chính mình nghệ nhân bên trên. Du bút nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Từ thạch nhìn phó đạo diễn một chút. Khâu đạo quá lo lắng. Sách là ta viết. Có thích hợp hay không ta còn không rõ ràng lắm sao diễn kỹ cố nhiên quan trọng. Nhưng ta cảm thấy hình tượng và khí chất phù hợp quan trọng hơn. Trương Khởi Linh chừng 20 tuổi. Cùng phương cảnh không kém nhiều. Đều không cần trang điểm phù hợp. Các ngươi đề cử kia diễn viên dương cương khí quá nặng biểu hiện không ra chương khởi linh cách loại này lãnh diễm thanh tú. Đổi hôm qua từ thạch khẳng định không dám nói lời này. Bàn trên nào có hắn mở miệng đường sống. Nhưng bây giờ khác biệt. Đầu tư hợp đồng đa ý. Tốt xấu là phía đầu tư một trong. Nói chuyện lực lượng đủ rất nhiều. Hoan thủy thế giới nhà sản xuất xứng sờ nàng không nghĩ tới từ thạch thế mà lại đề cử bọn họ công ty nghệ nhân. Hôm nay mấy người thương lượng trương khởi linh nhân vật này thuộc về tam đại phía đầu tư, đạo diễn, toàn bộ đoàn làm phim cấp lãnh đạo đều tại này. Nói người đó là ai? Phỏng vấn cái gì đều là nói nhảm. Bình thường vai phụ vẫn được, lửa nóng nhân vật nào có người ngoài phần. Đây cũng là rất nhiều lão hí cốt chỉ có thể đánh xì dầu diễn vai phụ nguyên nhân. Ngươi diễn kỹ hảo thì thế nào không phải ta công ty dựa vào cái gì phủng ngươi hài tử nhà mình cũng còn gào khóc đòi ăn. Làm sao có thể đem món chính bưng cho người ngoài ăn. Ta nhiều tiền không có hoa khổ khổ ta cảm thấy từ biên nói đúng. Nhà sản xuất đem nguyên bản muốn nói lời nghẹn xuống. Bọn họ hoan thủy thế giới đầu tư đầu to. Cầm quan trọng nhân vật ấm lý thuyết không phải lại đoạt chương khởi linh. Hôm nay cũng chỉ là đi cách trận. Nhưng từ thạch nguyện ý phủng bọn hắn người, sao lại không làm thuận cán trèo lên trên là được rồi. Từ biên tần chủ nhiệm các ngươi làm như vậy không ổn đâu á kỳ video phó đạo diễn mặt nghẹn thành màu gan heo. Một nhà hàng bán hai nhà người, hoan thủy thế giới đánh một tay bài tốt. Trước đó liền đem nhân vật chính định. Sau đó tìm được bọn họ đầu tư. Hiện tại chuyển tay làm từ Thạch công ty nhập cổ phần, lại để cho hắn đề nhân vật. Đây không phải khi dễ người sao khâu đạo? Ta thật không biết Từ Biên sẽ đề nghị làm phương cảnh diễn nhân vật này. Hoan Thủy thế giới sản xuất cười khổ, có thể là phương cảnh thật thích hợp. Thích hợp cái rắm khâu phó đạo diễn muốn mắng người. Hốn Sở trò đâu muốn nói Hoan Thủy cùng Từ Thạch không có mờ ám. Đánh chết hắn đều không được. Như thế nào còn không gọi chúng ta đi vào cũng đã lâu sẽ không là đạo diễn không đến đây đi nếu không gọi điện thoại hỏi một chút bên trong người tranh cãi ngất trời. Người bên ngoài gấp đến đổ cùng kiến bò trên chảo nóng. Nhân viên quét dọn a thùng rác nhân viên quét dọn đều đổi hai trở về. Tất cả đều là uống nước cái chén. Trước đó gánh một thùng nước đã thấy đáy. Nguyên bản chuyện trò vui vẻ phỏng vấn nhân viên bắt đầu đứng ngồi không yên phàm là có chút quan hệ người đại diện đều tại vụn trộm gọi điện thoại hỏi nội tình. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 133 hoa hạ thu đại diện cảm ơn vi tan vô vi nam 63 210 giờ dưới. Ngay tại thử trình diễn viên nhanh không chờ được thời điểm. Phòng họp cửa lớn rút cuộc ra. Từ thạch dưới bàn run chân bắt chéo, giữa hai ngón tay dài bút không ngừng lắc đầu, hắn thắng chương khởi linh về phương cảnh. Tuyển diễn viên Việt này hết thầy tứ phương thương nhị. Ba nhà công ty cùng đạo diễn. Đạo diễn không ra tiền. Chỉ phụ trách chụp. Loại này sự tình không phải lời nói. Chỉ cần hắn cùng hoan thủy thế giới thống nhất đường kính. á kỳ video bên kia căn bản không có biện pháp. uy tốt, ta đã biết cách này để hắn đi qua. Văn phòng. Dương Ninh Cút điện thoại. Nhìn một chút cúi đầu chơi điện thoại phương cảnh. Mở miệng nói gọi ngươi đi phía trên thử hí Ôt mình tỷ giúp ta chơi Ta này thanh bài vị tấn cấp thi đấu Điện thoại phóng bàn trên Phương cảnh mở cửa bước nhanh đi lên lầu Cầm qua điện thoại Dương mình không có điểm đóng lại Mà là vẫn luôn treo máy Mặc cho anh hùng trong nhà bất động Một ván kết thúc nàng lại mở một ván Mấy phút đồng hồ sau còn nghĩ mở Lại phát hiện bị người chơi báo cáo chơi không được nữa Số một phương cảnh mấy vị lão sư tốt Ta là phương cảnh ngươi đối với trương khởi linh nhân vật này có ý kiến gì không đọc qua nguyên tắc sao tử thạch làm bộ không biết Giả vờ giả vịt nói ra hai cách đơn giản vấn đề Á kỳ video phó đạo diễn cuồng trởn trắng mắt Trang con bê đâu hai người các ngươi vừa mới vì nhân vật này tử thạch cùng hắn tranh đến mặt đỏ tới mang tay liền kém không có đánh nhau. Bây giờ lại trang cùng không biết đồng dạng. Lừa gạt giữa đâu. Nguyên tắc ta xem hai ba lần đối với trương khởi linh ta là nghĩ như vậy. Phương cảnh trả lời một phần là hắn đọc song sau từ thể nghiệm. Một phần là dương dương lúc trước tiến hắn quyển sách kia thượng chính mình làm bút ký. Lưu loát, mặt mày hớn hở nói năm phút đồng hồ, cổ họng đều có điểm làm. Từ thạch liên tiếp gật đầu gật đầu tán thưởng nói Không tồi Quay đầu nhìn về phía hoan thủy thế giới cùng á kỳ video người phụ trách Hai vị cảm thấy thế nào khổ khổ ta không có ý kiến Hoan thủy người phụ trách lắc đầu Á kỳ video phó đạo diễn oán thầm Ta nhổ vào ngươi có thể có ý kiến gì đã hai vị lão sư đều không có ý kiến Ta đã không còn gì để nói Liện ngươi đi đạo diễn quay đầu hợp ăn ở viên nói Thông báo đằng sau thử trương khởi linh đều không cần đến rồi Cám ơn mấy vị lão sư thấy phó đạo diễn sắc mặt có không tốt lắm Phương cảnh có điểm tâm hư Sau khi nói cảm ơn nhanh đi ra ngoài Nguyên lai like hắn cùng từ thạch giao phó chính là khiêm tốn một chút Phải làm đến không lộ ra dấu vết Hiện tại tình huống này đồ đần đều biết hai người bọn họ có quan hệ Trước tiên cần phải nghĩ kỹ đối sách rồi nói sau, không phải không tốt giải thích. Ra tới cửa. Phương cảnh nhìn thoáng qua hành lang bên trên một loạt người. Tất cả đều là có quản lý công ty nghệ nhân. Trước đó tầng dưới gặp qua. Nơi này không gian có hạn, đại khái chỉ đi lên một hai chục cái còn lại muốn tiếp tục chờ. Lắc đầu quay người xuống lầu. Bởi vì buổi sáng chậm trễ không ít thời gian vẫn đến ăn cơm buổi trưa thời điểm cũng mới thử hơn 20 người còn có bốn 50 người chờ lấy hoan thủy thế giới làm cỡ lớn công ty nhà ăn tự nhiên là có dựa vào ăn cơm công phu Phương cảnh bưng bàn ăn đi đến từ thạch một bàn vừa mới ngồi xuống hơn 10 đôi con mắt lập tức xếp tới đều biết đây là tuyển diễn viên giám khảo những người khác vì tránh hiểm nghi không dám lên đến cùng từ thạch đáp lời Phương Cảnh ngược lại là một chút không riêng kỷ. Lão tử chuyện ra sao? Có phải hay không sự tình có biến biết Phương Cảnh hỏi chính là cái gì? Từ thạch tự tin cười một tiếng. Không có việc gì. Hết thầy đều đang nắm giữ. Ngươi cứ yên tâm chờ kịch bản đi. Vậy là tốt rồi. Phương Cảnh khẽ gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Một hồi có cách gọi tô hảo triết tiểu diễn viên đến phòng vẫn đừng để hắn qua. Các ngươi có thù hắn trước lặng lẽ mắt ta. Từ thạch. Hành biết. Tại phương cảnh cách đó không xa một bàn. Hoan thủy người đại diện Hoàng Cẩn Viện cùng sản xuất tần lam ngồi cùng nhau. Tần chủ nhiệm ta trước đó các ngươi giúp ta để nhân vật chuyện Không có nhân vật cho phương cảnh. Làm sao lại cho hắn Hoàng Cẩn Viện nhếu mày. Đây là ý tứ phía trên không phải. Từ thạch hết lòng phương cảnh. Ta cũng đầu đồng ý phiếu. Cẩn viện. Không phải tỷ không giúp ngươi. Nhưng tình huống kia là thật không có cách nào. Tần Lam hé miệng cười khẽ. Tiếp tục nói dù sao đều là người của công ty chúng ta tranh đến nhân vật. Ai diễn không phải diễn. Ngươi nói đúng không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần chủ nhiệm nói đúng lắm. Hoàng Cẩn Viện đắng chát cười lớn, ăn cơm đều không thấy ngon miệng. Vốn dĩ nàng đối với nhân vật này hy vọng không lớn. Chỉ bất quá thay thủ hạ nghệ nhân tùy tiện hỏi hỏi một chút. Nhưng ngàn tính vạn tính không nghĩ tới sẽ rơi vào phương cảnh tay bên trong. Một cái. Ca hát xem náo nhiệt gì tuy nói hát mà ưu thì diễn không phải cái gì kỳ quái chuyện. Nhưng cũng phải nhìn thời gian. Lúc này mới suốt đảo nửa năm đâu. Phương Cảnh vừa về tới văn phòng, Dương Nịnh thẳng lăng lăng nhìn hắn. Có thể a Phương Cảnh. Vô thanh vô tức bắt lại như vậy cái nhân vật quan trọng. Nói ngươi cùng tử thạc quan hệ thế nào nhân ra vì cái gì giúp ngươi vốn dĩ Dương Nịnh còn tưởng rằng Phương Cảnh chỉ là phỏng vấn một cách bình thường nhân vật. Nam bảy nam tám cách loại này. Không tìm được chuyến đi này thế mà đem Trương Khởi Linh bắt lại. Nguyên bản nhân vật này là lưu cho nhân khí tiểu sinh Dương Dương công ty họp còn thảo luận qua. Nhưng phát sinh phó tổng đi ăn mắng khác việc này sau liền thất bại. Không nghĩ tới trong nháy mắt cái này đĩa bánh đập phải đầu bên trên, Dương mình hiện tại còn chóng mặt. Phương cảnh cười hắc hắc cái cớ sớm nghĩ vĩ. Ngươi cũng biết. Ta nghiệp dư thời gian yêu thích viết xếp thời gian. Từ thạch cùng ta là một nhà trang web. Rất sớm chúng ta liền nhận biết Năm trước hắn tới công ty bán bản quyền Ta còn cùng hắn ăn cơm xong Chuyện lần này đoán chừng cũng là bởi vì là người quen cho nên mới giúp ta một tay Quay lại ta phải hào hào cảm ơn nhân ra có thể Thấy phương cảnh nói giống như thật Dương Nịnh bán tín bán nghi Còn có loại chuyện tốt này cũng không phải sao Ta cũng cảm thấy may mắn Người nói có khéo hay không ván đã đóng thuyền Dương lĩnh không có gì đáng nói. Bíu môi một cách theo bàn làm việc bên trong lấy ra phần hợp đồng ném đến mặt bàn. Adidas hoa hạ khô nhãn hiệu đại diện giả tổng mới vừa truyền đến, một năm vạn. Cho ta phương cảnh không thể tin được cấp bậc này đại diện hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào. Không cho ngươi cho ai gích động cầm lấy hợp đồng. Nhìn phía trên Adidas công trương. Phương cảnh trái tim thẳng thắn nhảy. So với cái gì bia khi ta đại diện. Đây mới là đầu to. Chẳng những tiền cho nhiều lắm. Thương gia đang bán thương phẩm thời điểm trong lúc vô hình sẽ giúp nghệ nhân gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Khách hàng đến Adidas cửa hàng mua quần áo. Nhìn thấy bối cảnh tường bên trên hắn ảnh chân sung. Bao nhiêu sẽ sinh ra ấn tượng. Có điểm tiền đồ có được hay không dương mình khinh thường. Mặc dù nàng bề ngoài chấn định. Nhưng nội tâm cũng là cao hứng một nhóm Lúc này mới chỉ là hoa hạ địa khu đại diện Chờ ngươi lúc nào cầm tới toàn cầu đại diện lại cao hứng không muộn Phương cảnh lắc đầu được rồi tương lai có thể hỗn cách Châu Á Thái Bình Dương địa khu đại diện ta liền đã rất thỏa mãn Sa xỉ phẩm đại diện cũng chia đủ loại khác biệt Hoa hạ địa khu đại diện Châu Á địa khu đại diện Châu Á Thái Bình Dương địa khu đại diện Toàn cầu đại diện Bình thường trong nước hàng hai minh tinh rất ít có thể cầm tới xa xỉ phẩm đại diện. Chỉ có một tuyến minh tinh mới có tư cách. Nhưng một tuyến cũng chia cao thấp. Nhược điểm cùng phương cảnh đồng dạng. Hoa hạ địa khu đại diện. Cường một ít có thể cầm tới châu Á địa khu đại diện. Châu Á Thái Bình Dương địa khu đại diện là đỉnh cấp minh tinh phối trí. Ngành giải trí có thể có này đãi ngộ không cao hơn 20 người. Về phần toàn cầu đại diện cơ bản cùng trong nước không quan hệ, nhân ra mời đều là quốc tế cử tinh. Theo Phương Cảnh biết, có thể cầm toàn cầu đại diện ngành giải trí giống như liền hai ba cái. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 134 trao giải lễ cảm ơn vi tan vô vì nam 64 200 có điểm trí khí. Đừng nhìn thấp chính mình. Dương Nịnh cổ vũ Phương Cảnh, ngươi cũng không so bất luận kẻ nào kém. Tuần sau chim cánh cục âm nhạc có một cái trao giải tiệc tối. Ngươi biết chính mình cầm bao nhiêu cái thưởng sao hai cái phương cảnh cũng nghe đến một chút tiếng gió. Tựa như là bởi vì an bơn chuyện lấy được thưởng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Cách đồ chơi này không có gì hàm kim lượng. Đơn thuần cho người ngoài xem. Quân không thấy nào đó nữ ca sĩ hơn 150 cái thưởng. Ngũ hoa cửa. Đại bộ phận công ty dùng tiền mua rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua. Dương Ninh duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, cái tốt nhất ca khúc, tốt nhất tân nhân, tốt nhất làm thơ, tốt nhất soạn, được hoan nghênh nhất nam ca sĩ. Thanh niên Phong Vân Phương Cảnh đau răng. Công ty là không phải có điểm cao điệu hoa này tiền tiêu uổng phí làm gì không dùng tiền. Dương Ninh phiền muộn. Phương Cảnh thế nào liền không có điểm tự tin. Tất cả đều là nhân ra cho. Chính ngươi ca cái dạng gì chính mình không rõ ràng sao đảo mộ bút ký trước đó thả một chút. Đem đại diện cùng trao giải lễ làm xong lại nói. buổi hòa nhạc bên kia có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói thật. Ngươi đặt chân truyền hình điện ảnh tương lai có hay không thành tựu ta không biết. Nhưng nếu là chuyên tâm làm âm nhạc. Mười năm sau giới âm nhạc khẳng định có ngươi một chỗ cắm rùi. Rồi nói sau kiếm tiền Không phải mộng tưởng quan trọng Buổi chiều phòng vẫn tiếp tục Chỉ bất quá lần này hoan thủy sản xuất chủ nhiệm không tại Một ít tiểu nhân vật nàng không có thì giờ nói lý với Kế tiếp Tô Hảo triết Nghe được gọi chính mình tên Tô Hảo triết hít thở sâu một hơi Sửa sang một chút âu phục Nhanh chân đẩy cửa vào Mấy vị lão sư tốt Ta gọi Tô Hảo triết Hiện tại Đại học năm 4 Năm 4 Học tập tại Bắc Điện Ta đã từng biểu diễn qua lục bộ kịch Mặc dù đều là một ít tiểu nhân vật Nhưng thu hoạch rất nhiều lần này ta muốn phỏng vấn nhân vật là giải vũ thần Khủ khủ tử thạch ho khan ngươi ngoại hình không sai Khí chất hóa giải mưa thần ngược lại là có mấy phần giống nhau Nhưng nhân vật này không riêng gì ngoại hình liền có thể diễn hảo Ta càng coi trọng chính là diễn kỹ Phó đạo diễn Mẹ nó Trước đó là ai nói so sánh diễn kỹ càng coi trọng khí chất ta không biết người chuyên nghiệp tri thức như thế nào Trước biểu diễn một đoạn đi Nhân viên công tác cho hắn vài câu từ Diễn trò làm nguyên bộ Mặc dù phương cảnh nói không nghĩ này tiểu tử qua Nhưng ở nhiều người như vậy mặt Mới vừa nói vài lời cũng làm người ta xéo đi có điểm không thích hợp Ngô tà Ta biết các ngươi lần này ý đồ đến là cái gì. Nhưng có một số việc ta không thể nói cho ngươi. Chờ thời cơ chính mùi không thể không nói. Tô hảo chiếc không hổ là chính quy thân. Lời kịch nhất lưu. Chí nhớ cũng tốt. Liền mấy phút liền có thể thoát ly kịch bản tự mình đọc diễn cảm lời kịch. Nhưng chuyện cũ kể thật tốt. Nếu là xem một người không vừa mắt mà kể ngươi làm được thật tốt đều là sai từ thạch lắc đầu chuyên nghiệp cũng tạm được lưu lại sơ yếu lý lịch trở về chờ thông báo sắc mặt trắng nhợt tô hảo chiết biết việc này chưa nghĩ tới phòng vẫn không có ngay tại chỗ đánh nhịp mọi thứ gọi về chờ đợi thông báo trên cơ bản lành lạnh ngày thứ ba buổi chiều phương cảnh mới vừa chụp xong đại diện quảng cáo liền thu được đạo mộ bút ký kịch bản hết thầy trăng không nhiều khai mạc là tại ba tháng thực chất Vì phù hợp nhân vật hình tượng, hắn cần lưu một chút tóc dài. Cũng may hiện tại tóc cũng không ngắn. Dưỡng một dưỡng không hớt tóc. Chờ chụp thời điểm liền không sai biệt lắm. Làm quan trọng nam phối. Hắn cắt xe cũng không ít. 230 vạn. Đường Yên 500 vạn. Lý Dịch Phong 700 vạn. Đây là công ty đầu tư ý. Đem cắt xây đè xuống kết quả. Không phải bằng lý dịch phong cùng Phương Cảnh đường yên mấy người cát xây liền có thể tiêu xài tổng đầu tư 10%. Ngày 17 tháng 3, Phương Cảnh đi tới tham gia chim cánh cuộc âm nhạc lễ trao giải. Đồng hành ngoại trừ Dương Nịnh cùng ngô dai dai còn có Lưu Duy. Nàng cũng có một ca khúc vào vây lấy được thưởng. Giữa lông mày tuyết, tốt nhất tân nhân nữ ca sĩ. Cửa hội trường cửa hàng một đầu trường trường thảm đỏ. Lưu Duy tay trong tay Phương Cảnh. Hai người cười một chàng vào sân. Hai bên phóng viên cùng quay phim ánh đèn lóe không ngừng. Khô mới vừa đi vào Lưu Duy liền sâu phun một ngụm khí. Khẩn trương chết ta rồi. Đây là lần đầu tiên bước trên thảm đỏ đâu. Lúc này mới đến đâu đâu. Phương Cảnh lắc đầu coi như trước luyện tập đến tương lai đạp lên quốc tế thảm đỏ thời điểm lại kích động không muộn. các ngươi thật đúng là dám thúi. Đi vào bối cảnh tường Phương Cảnh lần nữa dơ lên nụ cười chuyên nghiệp Tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới đồng mát bút Ở trên tường ký lên chính mình tên Nhìn hơn phân nửa vách tường bị ký xong Phương Cảnh chỉ có thể ký góp Phương Cảnh xin hỏi ngươi cùng Lưu Duy quan hệ thế nào là tình nữ sao mới vừa ký xong liền có không nhẫn lại được phóng viên đặt câu hỏi Không phải Chúng ta là bằng hữu đối với lần này an bơn bán chảy ngươi có cái gì muốn nói sao cám tạ mê ca nhạc bằng hữu duy trì Ta sẽ cố gắng gấp bội Tranh thủ tương lai ra ưu tú hơn tác phẩm Có cân nhắc bắt đầu diễn sướng hội sao cái này tạm thời còn không biết Nếu như có bên ngoài hội trương trong lúc nhất thời thông báo Có bạn gái sao không có vậy ngươi thích cái gì loại hình ác còn trẻ Không có cân nhắc những này Mấy năm này lấy công tác làm trọng Vậy ngươi đại gia không muốn vẫn luôn hỏi ta bên cạnh như vậy Đại cách đứng cũng hỏi nàng một chút Phương cảnh từng thanh từng thanh Lưu Duy ghéo qua ngăn cản hỏa lực Lưu Duy Lần này ngươi vào vây ca tựa như là phương cảnh giúp ngươi viết Có hoa tiền sao con mắt híp thành nguyệt nha Lưu Duy cười nói Bỏ ra Đốn nồi lẩu Có thể á phương cảnh ngày mai ta mời ngươi xoa mấy trận, ngươi cũng giúp ta viết một bài chứ. Một đảo không đúng lúc thanh âm từ một bên truyền đến, phương cảnh quay đầu, một cách lạ lẫm trung niên nam tử. Ngượng ngùng, ngươi là nam tử tươi cười ngưng ghét. Lưu Duy nhẹ nhàng đụng một cách phương cảnh gật đầu đối với nam tử nói, Âu Dương Lão Sư ngươi tốt. Âu Lão Sư ngươi tốt, vừa mới chỉ đùa một chút, chớ để ý. Phương cảnh kịp phản ứng chủ động cùng này vì tu lão sư nắm tay. Ngành giải trí minh tinh như vậy nhiều. Truyền hình điện ảnh giới ca hát tổng lại mấy trăm hơn ngàn. Hắn sao có thể từng cách đều biết. Tăng thêm đời này hiệu ứng hồ điệp. Rất nhiều vốn nên xuất hiện gương mặt quen biến mất. Một ít chưa nghe nói qua người quật khởi. Càng thêm không phân biệt được. Người tốt Âu Dương không có nửa phần xấu hổ như thế nào Suy tính một chút cho ca viết Một bài quay lại rồi nói sau Ta cũng không biết Âu Dương lão sư là phong cách nào Phương cảnh không có đáp ứng cười cười ha ha Nhận cũng không nhận ra Vô thân vô cố liền sáng tác bài hát Thật coi hắn là tán tài đồng tử một bài hơn mấy chục vạn đâu Ta đây coi như ngươi đáp ứng đừng ta cũng không dám đáp ứng Gần nhất chuyện quá nhiều bề bộn nhiều việc. Không dám chế nai âu lão sư thời gian. Có giành dối chúng ta có thể tâm sự. Phương Cảnh có điểm mực bội. Người này thật đúng là đánh sắn thượng côn. Nếu không phải hiện tại phóng viên nhiều. Hắn sớm đã đi. Vậy được ta chờ ngươi điện thoại. Họ âu ai vậy ra trận an vị. Phương Cảnh thấp giọng hỏi Lưu Duy. Quá khí ca sĩ, đã từng đỏ nhiều, mấy năm này không có gì thanh. Chẳng trách ta nói như thế nào không biết. Chính là bộ kia như quen thuộc ngữ khí có điểm phiền, không biết còn tưởng rằng rất quen. Lưu Duy cười khẽ. Thói quen liền tốt. Nhìn đi. Chờ một lát lính song thưởng tìm ngươi người càng nhiều. Khi đó có ngươi phiền. Phương cảnh hiện tại chính là cách hương mô một Suốt đảo nửa năm lần lượt phát chạy. Ta tương lai không phải là mộng. Thời gian chuyện xưa chờ một hệ liệt đại nhiệt ca khúc. Muốn tìm hắn sáng tác bài hát người bó lớn chính là nếu không phải công ty ngăn đón cánh cửa sớm bảo người đạp phá. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 135 lính thưởng tới tay Nguyễn Cám ơn Vy Tan Vô vi Nam 65 200 tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ. Hai người tới chỗ ngồi. Trong hội trường hàng. Lục tục. Một ít thường xuyên tải trên TV minh tinh ca sĩ theo nhau mà đến Có ở kiếp trước liền đã rất đỏ Có còn lại là nhân tài mới nổi Hai năm qua bắt đầu ngoi đầu lên Không đến nửa giờ, ngàn người hội trường ngồi đầy Ngoại trừ cắt đi theo nhân viên ca sĩ nói ít hơn 300 vị Phạm là ven đường bên người phương cảnh đều gật đầu chào hỏi Không biết không sao Lớn tuổi gọi lão sư cùng tuổi gọi ta hoặc là tỷ là được rồi. trông thấy hàn hồng ngồi phía trước hàng, phương cảnh cùng lưu duy hai người tiến lên chào hỏi. hàn hồng lão sư, không nghĩ tới tại này gặp được ngươi. như thế nào liền cho phép các ngươi người trẻ tuổi có thể đến. ta lão nhân gia này liền không thể đến hàn hồng cười trêu rẽ. ta là trao giải khách quý. một hồi cho các ngươi trao giải. đúng rồi một hồi ngươi đừng đi. Ta tìm ngươi có chút việc. U, V, Quy, Quy, Mơ, một hồi thấy. Hàn hồng lão sư gặp lại, chúng ta đi trước. Sau 20 phút, lại là một năm xuân chỗ tốt. Thực cao hứng có thể lại tới đây cho như vậy tốt âm nhạc thịnh hội làm chủ cầm. Mọi người tốt. Ta là người chủ trì đồng khiết. Ta là người chủ trì cao văn thanh. Năm ngoái một năm đối thoại ngữ giới âm nhạc tới nói thật là thần tiên đánh nhau. Không chỉ có hiện ra rất nhiều ưu tú ca khúc, còn ra một nhóm ưu tú ca sĩ. Văn Thanh, ta đến kiểm tra một chút ngươi. Theo nửa cách âm nhạc người góc độ tới nói. Ngươi thưởng thức nhất cách nào tân tấn ca sĩ ác ngươi đây không phải làm ta đắc tội với người sao muốn ta nói hiện tại trẻ tuổi ca sĩ rất lợi hại. Có thể đến đánh nơi này nói rõ đều là thực ưu tú. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói một hai cách đi không được ba phải. Ha ha ta đây liền nói một chút. Năm ngoái nóng nhất không ai qua được hoành không suốt thế phương cảnh. Mỗi một bài hát đều bá bảng Nghe nói còn chưa tròn hai mươi. Hậu sinh khả ấy a hắn mấy bài hát ta đều nghe qua. Làm thơ lão đạo. Là cái hiếm có bản gốc ca sĩ. Dưới đài, phương cảnh nhìn ca mê ra đối với chính mình, lập tức lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. ngươi vừa nói như thế ta cũng nhớ tới đến rồi. Hắn không chỉ có bá bàng Còn bá hoi sợ Một thời gian thật dài đều là hắn các loại tin tức Để chúng ta nhìn một chút phương cảnh ở đâu tới rồi sao Đứng lên cùng đại gia lên tiếng kêu gọi Nghe được người chủ trì thanh âm Phương cảnh đứng lên thẳng cắp sống lưng trống lên tu bổ thể Tu phục không mảnh vài che thân Chắp tay trước ngực Phương cảnh hướng tại làm ca sĩ mỉm cười gật đầu Được rồi được rồi Trở lại chuyện chính Thế nào hay là tới làm chủ trì? Vẫn là tuyên bố đoạt giải quan trọng. Đang nói chuyện xuống bọn họ nhanh ngồi không yên. Kế tiếp ta muốn tuyên bố chính là 2014 tốt nhất nhân khí nam ca sĩ, hắn chính là Phương cảnh tốt nhất làm thơ. Phương cảnh tốt nhất tốt nhất soạn. Phương cảnh Mở màn nửa giờ. Trên cơ bản tất cả đều là phương cảnh nhất chi độc tú siêu quần suốt chúng. Không có vài phút liền lên đài lính thưởng một lần. Không có vài phút liền lên đài một lần. Nguyên bản chuẩn bị hảo lấy được thưởng cảm nghĩ đều có điểm không đủ dùng. Dưới đài dương nịnh cùng ngô dai dai tay bên trong đều cầm không hết cút. Có phóng chấu ngồi bên trên. Có điểm ôm ngực bên trong. Tại chàng cách khác ca sĩ thấy đỏ mắt, hận không thể giờ phút này đứng ở phía trên là chính mình. Bởi vì chim cánh cục âm nhạc và đằng nhanh tiểu mã ca là một nhà. Lần này lễ trao giải cũng là tại đằng nhanh trong video trực tiếp. Vô số dân mạng các loại màn hình xoát đến bay lên, mật mật ma ma kém chút thấy không rõ màn hình. Lão ca ưu tú nguyên lai gió nổi lên là hắn hát. Chấn Kinh Phương cảnh đi lễ trao giải thế mà ngay trước nhiều người như vậy làm loại chuyện này. Còn có để cho người sống hay không cái thứ mấy thưởng rồi nhìn phía dưới người nước đều uống bảy tám lần. Quá phần thứ 6 thưởng, không sai biệt lắm được rồi. Thổ Lộ Phương cảnh, hoặc trưởng cố lên để cho bọn họ dũng đoạt thứ hai đi. Tây biểu thị cho tới bây giờ chỉ nghe ca. Không nhìn ca sĩ. Không nghĩ tới điện thoại di động bên trong như vậy nhiều ca đều là một người hát. Như vậy nhiều êm tai dân sao ca khúc Quả thực chính là dân giao tiểu vương tử a mấu chốt sáng dấp còn xoáy. Yêu trên lầu một các ngươi có ai trông thấy bao da của ta sao vừa mới bị người cắt. Lính thường dẫn tới nương tay, phương cảnh lần đầu tiên cảm nhận loại tâm tình này. Cầm cúc đang chuẩn bị xuống đài, hàn hồng một cách gọi lại hắn. Ai ai ai đừng đi xuống. Còn có hai cái. Người chủ chỉ một khối cho hắn đi. Chạy lên chạy xuống không dễ dàng. Xem đem người mệt mỏi Ha ha ha ha ha sắc mặt một quính Phương Cảnh ôm ba cái cút chạy chậm xuống đài Xã hội ta cảnh ca Lính thường đều lính ngượng ngùng Biểu tình kia quá đáng yêu Phương Cảnh Kỳ thật ta cũng không nghĩ Nhưng thực lực không cho phép Nhoáng một cái hai giờ trôi qua Trao giải kết thúc Cuối cùng Phương Cảnh còn bị mời đi lên hát một ca khúc Dương mình bên kia hỗ trợ cho cút chụp ảnh Xong việc truyền Phương Cảnh ít ỏi Tuyên truyền tổ cũng bắt đầu làm việc Mấy trăm đại vương hào cùng nhau gửi công văn đi Trong khoảng thời gian này Dương Ninh không muốn sống hướng tuyên truyền tổ tạp tiền Lại thu nạp một nhóm tự truyền thông tác giả Mặc dù cùng Dương thiên thật thủ hạ 800 ma khe tinh hào không so được Nhưng cũng không phải một cố thế lực nhỏ Hàn hồng lão sư Ngày tìm ta có chuyện gì không phương cảnh tan cuộc sao không hề rời đi Cùng Dương Ninh bắt chuyển qua sau chạy về phía hậu trường. Đi vào hàn hồng tin tức phòng. Kêu cái gì lão sư, ta có giải như vậy sao gọi tỷ là được, ăn cơm không mang ngươi ăn trực một bữa. Ta đây liền không khách khí, ngươi đầu tiên chờ chút đáp ta cho người đại diện gọi điện thoại. Cùng Dương Ninh nói rõ tình huống, để các nàng về trước khách sạn, phương cảnh ngồi hàn hồng xe tới đến một nhà khách sạn. Vốn dĩ tưởng rằng bữa tiệc. Người tới khẳng định không ít, nhưng không nghĩ tới liền hắn cùng hàn hồng hai người. Điểm bảy tám cách đồ ăn. Hàn hồng một bên ăn một bên cảm thán. Mộng chi thanh thời điểm ta đã cảm thấy tương lai ngươi khẳng định sẽ ra mặt. Nhưng không nghĩ tới sẽ ra mặt như vậy nhanh. Theo vượt năm buổi hóa nhạc đến thưởng các đại tống nghệ. Lại đến phát an bơn mong đợi cầm thưởng. Thời gian nửa năm. Người đi người khác vài chục năm đều không song đường. Phương cảnh phát triển tốc độ quá xóa người Cho dù ai nhìn hắn nhân sinh lý lịch Đầu tiên phản ứng chính là ước ao ven tị Trời xanh bất công Như thế nào sẽ có loại này người cho dù là thành danh nhiều năm hàn hồng đều có chút buồn mực không cân bằng Nàng lúc trước đi âm nhạc con đường này va va chạm chạm Không biết bị bao nhiêu khổ lụy Đến phương cảnh đây cũng là vùng đất bằng phẳng Lái phi cơ tựa như tiến lên Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết a Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi quán thượng thời điểm tốt. Phương Cảnh cười ha ha, hàn hồng tỉ các ngươi đời này mới thật sự là thực lực ca sĩ. Bớt nịnh hót. Muốn đỏ thiên thời địa lợi nhân hòa cố nhiên chiếm một chút. Nhưng không có thực lực cùng thiên phú đồng giảng đi không xa. Ngươi có âm nhạc thiên phú. Cũng chịu cố gắng. Lưng tựa hoan thủy cây đại thụ này. Chỉ cần không phạm sai lầm Mấy năm sau tuyệt đối có tư cách Mượn Ngài Cát Ngôn Hàn Hồng nghiêm túc nói Phương cảnh Có mấy lời theo đạo lý ta không nên nói Nhưng ngươi gọi ta một tiếng tỷ, Ta còn là muốn cho ngươi một cái cảnh báo Ngành giải trí chính là cái lũ lụt đường Mặt ngoài trong suốt sạch sẽ Nhưng phía dưới thối bùn nát tôm không biết bao nhiêu Phạm pháp chuyển ngươi tốt nhất đừng đụng cũng đừng dính. Trên thân người một khi nhiễm lên chỗ bẩn, về sau liền rửa không sạch. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương Cảnh thận trọng gật đầu, ta sẽ chú ý. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 136 cản rượu thẳng bán không cảm ơn vì tan vô vi nam 66 200 làm người từng chảy. Phương Cảnh biết nghề này tàn khốc bổng tử quốc bên kia ngành giải trí chuyện xấu còn phát sinh ít chừng 2 năm nữa. Lậu thuế cửa cổ này gió lạnh thổi qua ngành giải trí. Không biết bao nhiêu minh tinh gặp nạn. Nghe nói đóng thuế quá hạn người đặt tới trên trăm vị, có không bỏ ra nổi tiền tại chỗ liền khóc. Phúc vô song trí. Theo nhau mà đến lại là nào đó điện tổng cục hạ đặt hạn quỷ lệnh. Minh tinh cắt xê nháy mắt bên trong thiếu một nửa. Toàn bộ truyền hình điện ảnh ngành nghề bước vào trời đông giá xếp kỳ Tiểu thịt tươi làm bộ số liệu lộ ra ánh sáng. Cái gì đều có thể mua. ít ỏi phấn ti. Phòng bán vé. Bình luận điện ảnh. Biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Các minh tinh nhân thiết sụt đổ một đám bị cởi xuống mặt nạ, lộ ra phía dưới bộ mặt thật. Mà điện ảnh ma đô thành lũy thất bại đại biểu tiểu thịt tươi thị trường. Vắng vẻ. Không có người xem lại mua sổ sách. Lưu lượng thời đại kết thúc thấy phương cảnh nghe vào. Hàn hồng cũng không tải nhiều nói. Tiếng nói nhất chuyển nói. Năm ngoái ma đô truyền hình đầu tư một bộ phim truyền hình. Gần nhất quay chụp hoàn thành tiến vào hậu kỳ chế tác. Bọn họ kém khúc chủ đề. Sai người tìm được trên đầu ta. Muốn để ta viết một bài. Trong khoảng thời gian này ta tóc đều sầu bạch. Viết bày tám thủ đô cảm giác không thích hợp Tìm ngươi tới là muốn mấy ngươi hỗ trợ Lời vừa ra khỏi miệng hàn hồng còn có chút thẻm thùng Dù sao cũng là tiền bối Cha trộn giới ca hát mấy chục năm Hiện tại muốn mở miệng cầu một cái suốt đảo nửa năm Mau đầu tiểu tử có điểm không quen Nhưng không cầu không được Bên ghi thúc giục gấp Nàng lại đáp ứng nhân ra Nàng là thật không có biện pháp Nguyên bản không muốn tìm phương cảnh Chỉ bất quá hôm nay vừa vặn đụng vào Tên gọi là gì có kịch bản đại cương sao phương cảnh không có một lời đáp ứng Hàn hồng mặt mũi mặc dù cấp cho Nhưng cũng không thể mạo xưng là trang hảo hán Bụng hắn bên trong có bó lớn ca không giả Nhưng nếu là hỏi cũng không hỏi là cái gì phim truyền hình liền đánh cược Vậy hắn thật là đầu ốc nước vào Vạn nhất ca khúc không thích hợp, đánh mặt không nói, còn đắc tội người. Có, ngươi chờ một chút, ta lập tức phát cho ngươi. Bảy trăm năm mươi không văn kiện, không nhiều, ba bốn ngàn chữ, phương cảnh đọc nhanh như gió thấy rất nhanh. Kịp danh đáp xe nhường đường giảng thuật chính là loan loan một cách lão nhân nhặt được tiểu nữ hài. Dựa vào đẩy xe ba gác, nhặt cái bình bán cung cấp nàng lớn lên. Năm phút đồng hồ phút sau phương cảnh xem hết ngẩng đầu đối với Hàn Hồng nói, chờ một lát. Nói xong mở ra đổ nương, lục xoát đáp xe nhường đường mấy chữ, điện ảnh bản có, tám mấy năm loan loan bên kia chụp. Hiện tại ma đô truyền hình đầu tư bộ này thuộc về lần đầu tiên phục chế. Phương cảnh lục xoát đáp xe nhường đường khúc chủ đề biểu hiện là không chim cánh cục âm nhạc, ta khúc âm nhạc. Liên tiếp lục xoát 5-6 cái âm nhạc bình đài đều không có bài hát kia. Thỏa đáng Hàn Hồng tỷ. Mang bút sao bút hàn hồng xứng sờ Sau đó kịp phản ứng Phương cảnh đây là muốn lập tức sáng tác bài hát như vậy Nghịch thiên cổ có tạo tử kiến bảy bước thành thơ Hiện có phương cảnh soát cách độ nương sáng tác bài hát ngươi chờ một chút Ta lập tức tìm nhân viên phục vụ muốn Sau 10 phút, phương cảnh thổi bút tích một bài cạn rượu thẳng bán không ra lò Từ khúc đều viết xong Cỡ nào quen thuộc thanh âm làm bạn ta bao nhiêu năm phong hỏa mưa xưa nay không cần nhớ tới vĩnh viễn cũng sẽ không quên bưng giấy. Hàn hồng nghiêm túc khẽ hát. Lặp đi lặp lại mấy lần sau thanh âm dần dần tăng lớn. Phương Cảnh kinh ngạc. Không hổ là chuyên nghiệp ca sĩ. Cho dù là lần đầu tiên cầm tới phổ. Không đến 5 phút đồng hồ liền có thể hát cùng nguyên hát giống nhau như đúc. Có thể a Phương Cảnh. Liền này thủ, ngươi xem như giúp tỷ một đại ăn. Hàn hồng cầm giấy yêu thích không buông tay, vẻ mặt tươi cười. Bài hát này tiêu chuẩn không thấp. Mặc dù so với nàng thành danh làm thiên lộ còn kém chút. Nhưng tuyệt đối là một bài hiếm có hảo ca. Mấu chốt loại nhạc khúc còn thực thích hợp với nàng, linh hoạt kỳ ảng uyển chuyển cảm tình phong phú. Phương cảnh khiêm tốn cười nói tiện tay mà thôi. Ngươi này muốn đều là tiện tay mà thôi. Kia giới âm nhạc như vậy nhiều âm nhạc người cũng không đến xấu hổ chết ăn tình tỉ nhớ kỹ. Quay đầu có thời gian lại mời ngươi ăn cơm. Ăn tình phương cảnh muốn chính là những lời này, hàn hồng không có đề tiền, hắn cũng không có đề. Một ca khúc có thể đáng bao nhiêu tiền đối với có người tới nói là bảo vật vô giá. Đối với có người tới nói còn lại là đông đảo khúc một bên trong một cái. Hắn hiện tại là thiếu tiền nhưng không kém tiền trinh. Hàn Hồng tại ngành giải trí được xưng là giới ca hát nhất tỷ Thực lực cùng nhân mạch cũng không phải hư Có nàng bảo bọc Phương cảnh về sau đường thân thiết đi được nhiều Đúng rồi ngươi cách này ca danh là có ý gì Hàn Hồng nhíu mày xem nửa ngày Cách khác nàng đều thật hài lòng Chính là cảm giác ca danh có điểm khó chịu Cạn rượu thẳng bán không Mân Nam Ngữ có chai rượu muốn bán sao ý tứ Tây lần này hàn hồng là thật bị hoảng sợ đến. Xem lần kịch bản đại cương ngươi liền có thể nghĩ đến như thế nào sâu xa lúc này mới vài phút. a hơn nữa ngươi như thế nào sẽ còn mân nam ngứ phương cảnh lắc đầu. Hắn đương nhiên không thừa nhận đây là chép. Âm nhạc người chuyện có thể gọi chép sao ta liền chỉ biết câu này. Trước kia đến hồ xây biểu diễn nghe một cách nhặt ve trai lão nhân ra hô qua. Cảm thấy hợp với tình hình liền lấy tới dùng. tốt Dùng đến hay a nghe phương cảnh giải thích. Tại liên hệ chuyện xưa bản thân. Hàn Hồng càng nghĩ càng thấy đến những lời này chính là thần lai chi bút. Hai người một hỏi một đáp lại thảo luận nửa giờ. Hàn Hồng thỏa mãn đưa phương cảnh quay về chỗ ở. Lần này xem như tìm đúng người. Ngày thứ hai phương cảnh thượng ho sợ trước năm. Nguyên nhân là hôm qua lính thưởng chuyện. Một người ung um đồm như vậy nhiều thưởng rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Cái gì cũng nói, có gen tỉ ven dép, có ác ý hãm hại, nhưng càng nhiều hơn chính là tán dương cùng sợ hãi, thán phục. Trong vòng một đêm, hắn vừa giận lần cả nước, mới vừa xuống máy bay đến Ma Đô. Dương định nhìn qua trên điện thoại di động nhiều ra 10 cách đại diện cùng ba bốn cái tấm nghệ mời, tươi cười sán lạn. Phương Cảnh tiền đến rồi chống đi đương kỳ chuẩn bị tiếp đại nói thưởng tiết mục Vừa nghe đến tiền Phương Cảnh lập tức tới tinh thần Đại ngôn phí bao nhiêu nhà ai tống nghệ đại ngôn phí tạm thời không biết Tình huống cụ thể còn chờ công ty tiếp xúc nói chuyện Bất quá 8900 vạn khẳng định là có Tống nghệ 7 nhà Chúng ta đi khoái bản Ma đô truyền hình Giang chiết truyền hình Cách khác đầy Tốt, nghe ngươi. Phương Cảnh cuối cùng biết minh tinh tại sao phải cho chính mình mua thưởng. Hóa ra là ý của túi ông không phải tại rượu. Có thưởng liền công ty quảng cáo ném tiền. Ra sân bay, Dương Ninh chưa có về nhà, mà là trực tiếp chạy công ty cùng cao tầng thương lượng kế tiếp nhật trình an bài. Phương Cảnh kéo Dương hành lý. Tìm điều người ít cửa ra vào rời đi. Sự thật chứng minh. Chỉ tần minh tinh không cố ý tiết lộ hành tung. Mấy trăm phấn ti nhận điện thoại loại này sự tình là không thể nào phát sinh. Nửa giờ sau, vừa tới cửa tiểu khu bảo vệ đem hắn gọi lại. Phương lão sư có ngươi chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh tiếp nhận mười mấy cân nặng nề bao khỏa, phương cảnh nhìn về gửi kiện người một chuyến. Từ tranh hóa ra là hắn gửi đoán chừng là lần trước hỗ trợ làm chung hí tài liệu giảng dạy đến. Móc túi ra một gói thuốc lá, Phương Cảnh ném bảo vệ phòng bàn trên. Đại ca vất vả, người khác đưa, ta không hút thuốc lá cho các ngươi. Vậy làm sao không biết xấu hổ, cảm ơn Phương Lão Sư. Phương Cảnh không biết thuốc lá bao nhiêu tiền. Bọn họ Lão thuốc lá dân biết. Cách này bảng hiểu một bao mấy trăm khối. Bình thường nhưng không nỡ hút. Gọi ta Phương Cảnh liền tốt đi trước. Phương lão sư, ta giúp ngươi cầm cái dương đi, trong tay ngươi có cái gì không tiện. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tay, bảo vệ nhất lên phương cảnh dương hành lý theo ở phía sau cùng lên lầu. Cám ơn vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 137 công ty tài nguyên phân phối. Cám ơn Vitanvo V567 200 về đến phòng. Phương cảnh không có mở ra trước bao khỏa, mà là cho từ dành lại điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Nhân ra giúp một chút. Nếu là không dên một tiếng có điểm không thể nào nói nổi. Cám ơn đều không nói một câu. Lần sau ai còn giúp ngươi đi tử ca. Ta phương cảnh. Chuyển phát nhanh nhận được. Đang chuẩn bị mở ra xem. Hảo hảo hảo nhất định mời ngươi ăn cơm. Vậy ngươi trước bận biểu. Không quấy giấy ngươi. Bên kia còn tải tu đi quay phim, không có thời gian đơn giản hàn huyên vài câu phương cảnh liền cúp điện thoại. Tìm một cách dao dọc giấy. Xoẹp xẹp một tiếng mở ra biệt kín văng dính. Mở hộp ra. Hơn 20 quyển sách nằm ở bên trong. Điện ảnh kịch tác cơ sở. Điện ảnh đạo diễn cơ sở. Nghe nhìn ngôn ngữ. Điện ảnh tạo hình. loại hình điện ảnh. Điện ảnh thường tích chung ngoại điện ảnh sử, nghệ thuật biểu diễn, biểu diễn lý luận, điện ảnh nghệ thuật biểu diễn sử nghiên cứu, truyền hình điện ảnh nghệ thuật biểu diễn sáng tác nghiên cứu, biểu diễn đại sư nghiên cứu, biểu diễn dạy học nghiên cứu, ngôn ngữ ký xào điện ảnh biểu diễn hình thể ngôn ngữ nghiên cứu. Ngoài trừ môn chuyên ngành sách vở bên ngoài, còn có mấy huyền là cũ kỹ sách. Phía trên tràn ngập mật mật ma ma bút tích Phương cảnh suy đoán hẳn là từ tranh chính mình Xem cách nào một bản đâu phương cảnh giờ phút này như cách nhi đồng Trước mặt bày đầy đồ chơi Đều thực yêu thích Nhưng trong lúc nhất thời không biết chọn một Phim ngoại quốc sử Nghĩ nghĩ hắn vẫn là cầm lấy quyển sách này Biểu diễn cái gì với hắn mà nói còn có chút cao thâm trước sản lược đơn bắt đầu học đi Muốn khống chế một vật liền phải trước giải hắn Mở sách bàn. Một cố làm làm mùi mực vị truyền ra. Mở đầu tác giả hắn không biết. Trực tiếp lướt qua. Giản lược giới bắt đầu đọc. Ngồi ở phòng khách. Phương cảnh một cây tay cầm sách. Con mắt không chuyển nhìn chầm chầm nhìn kỹ. Mặc dù hắn trí nhớ mạnh. Nhưng không có đọc nhanh như gió. Mà là từng chữ từng chữ xem. Này vừa nhìn chính là 4-5 giờ. Thằng đến đói bụng đến vụt vụt gọi. Tùy tiện theo tủ lạnh cầm một chút ăn. Pha ly cà phê tiếp tục xem. 3 giờ chiều. Xem hết phim ngoại quốc sử lại xem hoa hạ điện ảnh xử. Có trước đó làm so sánh. Này bản thoạt nhìn rõ ràng nhiều lắm. Đêm nay phương cảnh thâu đêm suốt sáng. Vẫn luôn nhìn thấy hừng đông. Ngoại trừ liên quan tới biểu diễn vài cuốn sách không có nhìn. Cái khác toàn bộ xem hết Nhắm mắt lại nằm trên giường Đại não bên trong vần quanh đều là điện ảnh lịch sử phát triển cùng danh nhân đạo diễn Mặc dù những này đối với hắn diễn kỹ nhắc nhở không có tác dụng gì Nhưng làm hắn đối với điện ảnh có càng thêm nhận biết Không ngủ hả bao lâu Phương cảnh tiếp vào Dương Nịnh điện thoại làm hắn đi công ty họp Trong phòng họp Lý Dịch Phong, Đường Yên, Dương Nịnh, Hoàng cẩn Viện Dương Mịch còn có công ty mấy cái lãnh đạo đều tại. Nhìn hai cái đại đại mắt quần thâm. đầu tóc rối bời, vừa nhìn chính là không ngủ Phương Cảnh. Dương Mịnh không đành lòng nhìn thẳng, thật cho lão nương mất mặt chịu đựng ngáp một cái. Phương Cảnh hốc mắt bị nước mắt thấm ướt, đi đến Dương Mịnh bên cạnh an vị hạ, lên tinh thần một chút ngươi tiểu tử buổi tối trộm ngưu đi, tây bị Dương Mịnh hướng trên đùi nhéo một cái. Phương cảnh đau đến nghe răng trởn mắt Đại não thanh tỉnh không ít Ninh tỉ Ta mới vừa vặn nằm ngủ nửa giờ liền bị ngươi một cách điện thoại thúc tới Có thể không mệt không ta để ngươi thức đêm rồi không phải ngươi bảo hôm nay nghỉ ngơi Không cần tới công ty sao phương cảnh vô tội Người trẻ tuổi nào có không thức đêm 12 giờ phía trước đều gọi ngủ sớm 2-3 giờ mới là bình thường trạng thái Hắn bình thường mệt mỏi không được Trở về ngã đầu liền ngủ. ngẫu nhiên nấu lần đêm xem như làm việc và nghỉ ngơi tương đối khỏe mạnh thanh niên. khu khu phương cảnh vất vả, người trẻ tuổi chính là có thể đua. Một cách bộ môn chủ quản cười nói. Hắn còn tưởng rằng phương cảnh là mới vừa đi công tác về nhà, không ngủ liền chạy tới. Phương cảnh liếm láp mặt dày trả lời, hẳn là, hẳn là. Lãnh đạo chủ yếu còn chưa tới, đang ngồi người câu được câu không nói chuyện phiếm bầu không khí rất hòa hợp. Phương Cảnh lưu loát cùng Lý Dịch Phong mấy người chào hỏi. Nói đến hắn còn không có gặp qua mấy lần Lý Dịch Phong cùng Đường Yên. Mặc dù tới công ty lâu như vậy, bọn họ những này đại minh tinh một ngày hoặc là tại cát xê, hoặc là vội vàng tham gia các loại tống nghệ tiệc tối. Trừ phi có việc, bình thường không đến công ty điểm danh. Lý Dịch Phong không hăng hái lắm qua loa vài câu liền nhìn chăm chầm màn hình điện thoại di động, không biết nhìn cái gì đó. Đường yên ngược lại là không có vắng vẻ phương cảnh cười cùng hắn hàn huyên một hồi. Không chín năm tiên kiếm ba làm nàng phát hỏa một cái đáng tiếc trở về chụp mấy bộ thần tượng kịch tiếng vọng thường thường. Cùng lúc Dương Mị cùng Lưu Tư Tư hiện tại một cách là một tuyến nữ tinh. Hợp đồng phim không ngừng. Một cách gả làm vợ người sự nghiệp ổn định, liền nàng tại đi xuống dốc, không gặp ngồi như vậy một hồi bên cạnh Dương Mị đều không như thế nào nói chuyện cùng nàng, năm đó cũng không phải như vậy. Hiện tại phương cảnh danh tiếng đều so với nàng hỏa, có thể thấy được nhân khí minh tinh một khi không có nhân khí lại biến thành dạng gì. Sau mười mấy phút, công ty tổng giám đốc đẩy cửa ngồi xuống đằng sau mang theo một trợ lý. Vất vả, đem các ngươi kêu đến là muốn đối với đại gia 6 tháng cuối năm phát triển kế hoạch làm một cách an bài. Vừa nói toàn thể yên tĩnh. liền có điểm bất cần đời Lý Dịch Phong đều để điện thoại di động xuống, sắc mặt ngưng trọng. Đây là muốn một lần nữa phân phối tài nguyên không qua lại năm đều là cuối năm mới mở loại này sẽ. Năm nay vì cái gì trước tiên nhìn một chút có điểm chưa tỉnh ngủ phương cảnh. Lý Dễ có điểm rõ ràng. Người trẻ tuổi này hiện tại nhân khí thực cao Ngắn ngủi nửa năm phấn ti mấy ngàn vạn Liên tiếp 6-7 thủ kinh điển ca bá bảng mấy tháng Mấy tháng chạy nhiều nhà tống nghệ Ho sợt không ngừng Danh xưng là cầm thưởng tới tay nhuyễn Như vậy một cái tiềm lực công ty rất xem trọng Hẳn là muốn bắt đầu vì hắn trải đường Nhưng bánh cơ, À Tỷ To Cứ như vậy đại Đột nhiên thêm một người. Khẳng định phải đem ai kia một phần phân ra tới. Dương Mịch hai năm qua vất vả. Năm nay lại là như vậy nhiều kịch. Nghe nói mỗi ngày giấc ngủ thời gian không đến bốn giờ. Phải chú ý thân thể. Giả tổng nói làm đám người kinh ngạc chẳng ai ngờ rằng thương thứ nhất sẽ đánh tải dương Mịch trên người. Loại trường hợp này nói lời này cũng không phải quan tâm người. Cám ơn giả tổng quan tâm ta còn có thể. Dương mịt nhàn nhạt cười một tiếng. Ai mặc dù công tác quan trọng, nhưng thân thể khỏe mạnh cũng không thể coi nhẹ, nên buông xuống vẫn là muốn thả một chút. Ta xem ngươi sáu tháng cuối năm còn có tám bộ kịch muốn chụp. Tống nghệ bên kia trước hết nhỉ ngơi một chút. Cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nhoi. Hành ta đã biết. Dương mịt sắc mặt có điểm không dễ nhìn, cười đến thực cứng ngắt. Nàng có chính mình phòng làm việc cùng Hoan Thủy chỉ là quan hệ hợp tác, hợp đồng sang năm đến kỳ. Trước mấy ngày công ty tìm nàng tục ước còn đáp ứng cầm 2.000 vạn cổ phần danh nghĩa cho nàng, nàng không có đồng ý. Hiện tại chính mình muốn thực lực có thực lực. Muốn nhân mạch có nhân mạch. Vì này 2.000 vạn cổ phần. Một năm còn phải điểm 7-8.000 vạn mảnh thu cho Hoan Thủy. Không có lời. Năm nay 11 bộ chị Có hơn phân nửa là chính nàng phòng làm việc tiếp. liền này. Nàng cũng muốn chia tiền cho công ty. Trước kia coi như xong. Hiện tại chịu khí này làm gì cho nên tống nghề tài nguyên bị đoạt cũng là trong dữ liệu. Nói xong dương mịt giả tổng ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch Phong trong lòng run lên. Lý Dịch Phong ngồi nghiêm chỉnh. Chính mình không nghĩ đi ăn máng khác. Sẽ không phải nhầm vào ta đi Dịch Phong năm nay cũng vất vả. Không khổ cực. Không khổ cực, người trẻ tuổi chính là hẳn là nhiều liều mạng. Lý Dịch Phong lắc đầu. Lên một cái vất vả bó lớn Tống Nghệ cũng chưa, hắn nơi nào còn dám theo sau. Vui chơi giải trí theo Tống Nghệ bắt đầu không không8 chương 138 phương cảnh thượng vị cảm ơn vi tan vô vì nam 68 200 không có chú ý Lý Dịch Phong khiêm tốn. Giả Tổng tiếp tục nói. Dịch Phong một năm qua này vất vả ta đều nhìn ở trong mắt. Biểu hiện tốt một chút công ty cố ý cùng phùng tiểu cương liên hợp đóng phim Hiện tại chính nói Nếu như thành công ta để cử ngươi đi qua U, v, quy, quy, mơ Ta sẽ càng thêm cố gắng Thấy giả tổng ánh mắt nhảy đến đường yên trên người Lý dịch phong thở dài một hơi cuối cùng không có việc gì Bất quá cái này cũng cho hắn gõ một cái cảnh báo Hoan thủy có thể phùng ngươi liền có thể giấm ngươi Là thời điểm điệu thấp một chút Tiếp nhận trợ lý cặp văn kiện Giả tổng cuối đầu nói Đường in 2 năm qua công trạng không tốt Công ty đầu nhập 4 bộ kịch 6 cái tống nghệ Nhưng lợi nhuận rất ít Không có gì đại diện Cơ bản ngang hàng Sắc mặt trắng nhợt Đường in người đại diện vội vàng giải thích Giả tổng Cũng không thể trách nàng Hai năm qua ngành giải trí cái gì tình huống ngày cũng không phải không biết Các đại tuyển tú tống nghệ phân phân ngoi đầu lên Tân nhân xuất hiện lớp lớp Thế hệ trước diễn viên trừ phi mỗi đoạn thời gian có cố định tác phẩm xuất hiện Không phải rất dễ dàng bị xem nhẹ Đường yên nàng thực cố gắng Nhưng tiếp không đến hào kịch bản Lộ ra ánh sáng cũng không đủ Đây là lộ ra ánh sáng không đủ chuyện giả tổng ánh mắt lạnh lẽo. Hài tử mù không diễn. Thiếu nữ không diễn. Nhân vật xấu xí không diễn. Một năm đầy sáu bảy bộ kịch. Người nói cho ta muốn diễn cái gì đường yên ngũ vì tạp trần. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là người đại diện giải vây. Giả tổng. Đường yên nàng tuổi tác phương diện này diễn hài tử mù quá lớn. Diễn thiếu nữ người xem nói giả bộ nai tơ. Xác thực không tốt diễn. Ngành giải trí hốn chính là khẩu thanh xuân cơm đặc biệt đối với nữ tính diễn viên tới nói. Hơn 30 tuổi đúng là cái xấu hổ tuổi tác. Đạo diễn không muốn. Người xem không vui. So sánh dưới nhân ra càng thích trẻ tuổi sinh đẹp nghệ nhân. Đừng nói đường yên. Rất nhiều chất lượng tốt diễn ký phái đều đối mặt không đùa chụp. Tô sướng. Tưởng Văn Lệ, trẻ tuổi nhất ảnh hậu xuân hạ, Dương Dung chờ. Ta biết các ngươi khó xử, giả tổng ngữ khí buông lòng, nhưng có đôi khi nên chuyển hình cũng muốn chuyển hình. Thừa dịp hiện tại có thời gian nhiều thử một ít nhân vật, tìm được chính mình định vị. Lần này đạo mộ bút ký để ngươi diễn đã là lực hàng muôn vạn khó khăn, như qua còn không được nói làm như thế nào liền làm gì đi cảm ơn giả tổng. Đường yên vắng vẻ gật đầu. Nhất đại người mới thay người cũ. Các nàng này một nhóm đã từng nhân khí tiểu hoa cuối cùng sắp cho người trẻ tuổi nhường đường. Phương cảnh A Dương nỉnh che mặt. giày cao gót đạp một cước hít mắt phương cảnh. Lúc này còn dám trộm ngủ. Nàng cũng thật đúng là chịu phục. Giả tổng cười nói. Không có nghỉ ngơi tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hôm qua trở về đến hiện tại đều không ngủ. Chú ý làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Công ty còn dựa vào các ngươi đám này người trẻ tuổi. Liên quan tới đại diện chuyện chúng ta thương lượng qua. Chỉ tiếp bốn nhà. Cách khác toàn bộ thoái thác. Về sau những cách đó tiểu thương diễn ngươi cũng đừng bận rộn. Quá thấp kém. Lần sau nhân ra lại tìm ngươi giá cả liền không cao. Biết phương cảnh liền con cháu trăng tròn loại hoạt động này đều đi qua, giả tổng cũng là đau đầu. Minh tinh phải có điểm mấu chốt. Không thể quá độ tiêu phí chính mình. Người hôm nay đi một cái con cháu hài lòng thu 20 vạn. Ngày mai có cỡ lớn tiệc tối nhân gia chủ sự phương liền muốn trả giá. Cứ thế mãi xuống đối với công ty cùng nghệ nhân phát triển đều rất bất lợi. Người trong khoảng thời gian này nhật trình không thay đổi. Nên Thượng Tống Nghệ cùng chục kịch đồng dạng như cũ. 6 tháng cuối năm bắt đầu tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Tháng 6 ma đô truyền hình muốn mở nhất đương mới Tống Nghệ. Đến lúc đó tiến cử ngươi đi qua. Tháng 7 đạo mộ bút ký không sai biệt lắm phát sóng. Ngươi ôn hòa phong chạy tuyên truyền. Xèn sắt khi còn nóng chúng ta thử nghiệm trận đầu buổi hóa nhạc. Nếu như thành công. Tiếp tục làm trận thứ hai. Cuối năm phát an bơn, giả tổng nói rất nhiều. Phương Cảnh đếm trên đầu ngón tay đếm một chút. Chỉ là hứa hẹn Tống Nghệ liền có 5 cái. Chớ đừng nói chi là buổi hòa nhạc cùng phát an bơn. Này còn đây là công ty nội bộ tài nguyên. Nếu hắn xanh khí đứng lên, bó lớn đại diện cùng Tống Nghệ truyền hình điện ảnh tìm hắn. Lý Dịch Phong thấy đỏ mắt, đây là đem dương mịch Tống Nghệ phân ra đến cho Phương Cảnh. Hội nhị ra hơn một giờ, tan họp sau phương cảnh trở về ngủ. Mấy ngày kế tiếp ban ngày chụp đại diện chạy tống nghệ buổi tối đọc sách xem kịch bản. Nguyên bản 10 cách đại diện bị chém thành 4 cái. Thu vào thiếu một hơn phân nửa. Nộp thuế sau tới tay 500 vạn. Thấy hắn đau lòng. Trong nháy mắt 3 tháng thực chất. Mang lên trợ lý ngô dai dai cùng vệ sĩ. Phương cảnh đạp lên đi tới hoành điếm. Đạo mổ bút, ký muốn khởi động máy, hoành điếm ở vào giang chiết địa khu. Ban đầu là chữ danh đạo diễn tả kính vì chụp một bộ kịch xây dựng. Hậu kỳ có người cảm thấy phá hủy đáng tiếc. Đầu tư vài tỷ lại hoàn nguyên một bộ phận ngàn năm lịch sử. Nhiều năm như vậy xuống dưới đếm không hết truyền hình điện ảnh người ở đây đầu nhập mồ hôi. Hàng năm hoành điếm sản xuất trên trăm truyền hình điện ảnh kịch. Hiện tại là dân mạng quẹt thẻ thánh địa, tập du lịch, truyền hình điện ảnh, nghỉ ngơi nơi tốt. 28 tháng 3, đảo mộ bút ký đoàn làm phim cử hành khởi động máy nghi thức, bởi vì liên quan đến Huyền nghi rượu quái. Đạo diễn mang theo một đám diễn viên thắp hương bái thần, khởi động máy tất bái, thế hệ trước đạo diễn truyền thống, phương cảnh đứng hàng thứ nhất. Cũng không rõ ràng đạo diễn nói liên miên lại nhảy niệm cái gì cầm thơm đi theo bái chính là. Ngay kế tiếp, đoàn làm phim chính thức khai mạc Ngày đầu tiên không có phương cảnh hí, xuyên thật dày áo lông, hắn đi vào đoàn làm phim quan sát. Nội cảnh hí, Lý Dịch Phong ngay tại phòng bên trong nghiên cứu chiến quốc sách lùa. Bên cạnh có mấy cái lạ lẫm A gương mặt, hải thiếu, trình trừng trừng, đường yên cũng tại hiện trường. Trời lạnh như vậy đại gia cũng không nghĩ chờ lâu, đứng một lúc liền đều đi. Phương Cảnh chạy đến một bên lều vải chuẩn bị tìm từ thạch còn không có đi vào đã nghe đến một cỗ tây cay mùi thịt. Tốt ngươi, thế mà ăn vùng. Trông thấy từ thạch bàn trên bày biển hai bàn nướng, Phương Cảnh giận dữ, không nói hai lời cầm lên liền lột hai chuỗi. Bên ngoài như vậy nhiều diễn viên chịu hàn phong thổi, ngươi không biết xấu hổ sao mấu chốt còn không gọi ta. Phòng bên trong lại là mặt trời nhỏ, lại là nướng, phương cảnh đều có điểm ven rét Từ thạch đau lòng bên ngoài diễn viên khổ cực hay không quan ta chuyện gì bọn họ đến tiền lại chẳng phân biệt được ta. Lại nói ta nào biết được người muốn tới, chớ ăn, lưu cho ta mấy sâu. Lau đi khóe miệng quả ớt, phương cảnh cay đến hút khí lạnh quay đầu tìm một bình nước vùng vùng vùng vùng chính là nửa bình. Ngươi làm biên kịch tránh bên này làm gì như thế nào không đi qua tử thạch trợn trắng mắt Nói là biên kịch ngươi lại còn coi ta là biên kịch Trên danh nghĩa Mỗi ngày tới điểm danh là được Thuận tiện làm giám sát Nhìn xem đạo diễn có hay không móc tiền So với cái khác giám sát Tử thạch xem như chịu khó Á kỳ video bên kia phó đạo diễn đến 3-4 ngày liền không có đi ra khách sạn Ngươi đây, ngươi tới làm gì nhớ rõ hôm nay không có ngươi hí, đừng nói cho ta là tới cùng Lý Dịch Phong học diễn kỹ. Dẹp đi đi, ta học hắn kiểu tóc không sai biệt lắm. Tìm đến băng ghế ngồi mặt trời nhỏ bên cạnh. Phương Cảnh trầm giọng nói. Về sau chúng ta công ty khẳng định phải chụp chính mình phim truyền hình. Có cơ hội này liền muốn quan sát học tập. Tương lai không đến mức hai mắt đen thôi. Ngươi không có việc gì hướng quay phim cùng ánh đèn bên kia chạy. Mời bọn họ ăn cơm. Nhiều lính giáo điểm chuyên nghiệp tri thức. Nếu có thể chờ thời cơ chín mùi đào mấy người đi. Tây tử thạch lần đầu tiên nghe được làm bạc nhãn lang như vậy lý trực khí trắng Đào nhà mình công ty góc tường. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Thật không biết hoan thủy ký hắn là phúc hay là họa. Ý nghĩ này có thể có buổi tối ta liền an bài. Ủa. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Không có tiền nói với ta Gần nhất mới vừa tiếp mấy cách đại diện Mấy trăm vạn nhàn dối cũng là nhàn dối Từ thạch! Người này có thể hay không nói chuyện phiếm Chạy hắn một cách ăn nướng mặt người phía trước khoa của có ý tứ sao có bản lính đi sâu rộng khu vực thử xem vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 139 lại thấy trung hí sinh cảm ơn vi tan vô vi nam 69 200 vào lúc ban đêm. Nghe phương cảnh lời nói. Đoàn làm phim kết thúc công việc sau tử thạch mời mấy cái biên kịch cùng thở quay phim ăn cơm nói chuyện phiếm. Nếu không nói rượu là nam nhân trong lúc đó hữu nghị tăng trưởng tệ. Lại không quen thuộc người Mười mấy bình rượu làm tiếp cũng có thể rất tốt dung nhập một đoàn Từ thạch cùng đám người này quen là quen Nhưng có mấy cái uống hơi nhiều Ngày thứ hai gém chút không có thể mở tung, Bị đạo diễn mắng gần chết Nếu không phải đỉnh lấy nhà đầu tư ba ba cái danh này đoán chừng từ thạch cũng phải chịu đốn phê Buổi sáng 6 giờ Ngô dai dai đem phương cảnh đánh thức Thông báo hắn đi tu đi trang điểm. Hôm nay hắn có hai trận hí. Một trận đêm hí. Một trận ban ngày. Theo thứ tự là buổi tối ngô tà bị đánh cướp. Trương Khởi Linh theo tam thúc tiệm bên trong mua cổ binh khí ra tới đi ngang qua cứu rút. Trước mọi người hướng lỗ tổn thương vương mộ đi tắt đò ngang qua thi động. Bởi vì thời gian quan hệ trước chụp ban ngày thi động phần diễn buổi tối chụp cứu ngô tà. Tắm tốc hoàn tất ăn điểm tâm, phương cảnh sáu rời dưới ngồi bảo mẫu xe tới đến tu đi ô. Hắn phần diễn không ít. Mười ngày nửa tháng chụp không hết. Dứt khoát dương mình làm lái xe đem xe ra. Bình thường ra vào cũng thuận tiện. Tiếu lão sư. ngươi xem như vậy được không tóc bên trái hoàng một chút. Tóc mai nhiễm bạch. Dâu muốn hơi bạc. Xông ra cấp độ cảm giác. Lông mày có thể thích hợp phá một ít. Bình thường phòng trang điểm đèn sáng. Phương Cảnh trông thấy có người tại trang điểm. Đi vào vừa nhìn. Là một cái toàn thân làn da tái nhợt. Hai gò má gầy gò. Hơn 40 tuổi trung niên nam diễn viên. Diễn tiên kiếm 3 triệu vô cực tiếu lão sư ngài tốt. Ta gọi Phương Cảnh. Dương Nịnh là ta người đại diện. Hôm qua Nịnh kỷ điện thoại bên trong còn cùng ta dặn dò. Gọi ta đến nơi này hướng ngài nhiều học tập. Chiều vô cực tên thật Tiếu Binh. Tuổi hơn 40. Mặc dù không phải biểu diễn xuất thân chính quy. Nhưng diễn kịch rất nhiều. Mặc dù đều là vai phụ. Lúc đầu đã làm quay phim. Phối âm. Những năm này chuyển phía sau màn cho không ít kịch làm chấp hành đạo diễn. Tức phụ tốt đẹp thời đại chính là trong đó một bộ. Trần Hải Ba Tải kia bộ kịch diễn Nam một Dương Nịnh cùng Tiếu Binh từng có tiếp xúc mấy lần. Đến phía trước quả thật làm cho phương cảnh đa hướng tiền bối học tập Hóa ra là tiểu dương nghệ nhân Ngài tốt tiếu binh rõ ràng không biết phương cảnh Nhưng vẫn là lễ phép cười chào hỏi Dù là lớn tuổi một vòng Hắn cũng mở miệng một cách ngài Đây là thành yến kinh người thói quen Cùng người nói chuyện không nói ngươi Tỏ ra không lễ phép Tiếu lão sư ngài bận rộn ta sẽ không quấy dày Rời khỏi bình thường phòng trang điểm, phương cảnh đi vào thuộc về diễn viên chính phòng hóa trang cách khác diễn viên còn chưa tới. Đô thị bối cảnh phim truyền hình trang điểm tương đối mà nói tương đối đơn giản. Không cần cố ý làm tóc giả cùng khôi giáp loại hình. Lưu lại một đoạn thời gian tóc dài cũng rút cuộc có đất dùng võ. Thở trang điểm cầm cái kéo xoát xoát mấy lần. Một cái mỏng toái phát vừa vặn che mắt thanh niên xuất hiện. Đây là phương cảnh cố ý yêu cầu Kiếp trước dương dương trương khởi linh kiểu tóc quá dày Làm cho người ta nhìn có một cố giúp hắn cắt một cách xúc động Tả hướng tóc mai sau sau gáy tu bổ một chút Gọn gàng tiếp tục bắt đầu trang điểm tu mi Trong nguyên tác trương khởi linh ánh mắt lạnh nhạt Trong mắt tính mịt Da trắng biến thành màu đen Trang điểm nửa giờ Phương cảnh mới làm xong Mặc vào quần đen áo đen vùng núi dày Hết thảy hoàn thành Thân cao 1m8 dáng người cân xứng Khuôn mặt thanh tú Cao lánh hình tượng đỡ ra Nghĩ nghĩ phương cảnh cầm lấy bàn trên đảo cụ dài mảnh đao hộp cống Đang theo dõi tấm gương xem còn có hay không cần cải tiến địa phương Từ thạch vào Trên dưới đánh giá hắn Ta dựa vào như vậy đẹp trai phải không hít mắt nhích miệng cười một tiếng Phương cảnh khí chất hoàn toàn không có. Nháy mắt bên trong phá công. Ngừng ngừng ngừng, đừng cười, ngươi không nói lời nào rất sống trương khởi linh. Ta chính là ghé thăm ngươi một chút trang điểm như thế nào, vẫn được, không có khiến ta thất vọng. Khí chất xuất trần tận lực biểu hiện lãnh diễm một ít, nhưng cũng đừng sồ mặt thành mặt đơn, con mắt phải có cảm tình. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phương Cảnh ngoi đầu lên hơi nhíu Nhẹ nhàng gật đầu Lại khôi phục trước đó trạng thái Tiếp tục bảo trì Lục tục 8 giờ phía trước hết thầy diễn viên toàn bộ đến nơi Có vội vàng trang điểm, có vội vàng lưng từ Phương Cảnh trở lại bảo mẫu xe cầm từ tranh cho tài liệu giảng dạy nghiêm túc nhìn Những sách này hắn vẫn luôn tùy thân mang Có thời gian liền lấy ra đến xem Sở dĩ không có ở tu đi ô xem là sợ người khác nói hắn chăng? Thứ hai cũng là có chút điểm ngượng ngùng. Một cách xem biểu diễn học viện đại nhất tài liệu giảng dạy người cư nhiên là diễn viên chính một trong. Nói ra làm trò cười cho người khác. Không nhiều đối với lâu. Phó đạo diễn la vĩnh sướng tới gõ vang cửa sổ xe. Bộ này kịch một cái sáu cái phó đạo diễn. Tuyển diễn viên. Đạo cụ hiện trường tổ chức quay chụp cách từ đánh giá công khác biệt La Vĩnh Sướng phụ trách chính là hiện trường quay chụp cùng đến nhóm diễn này một khối La Ca muốn đi sao phương cảnh mở cửa xe hỏi thi động trận này hí là ngoại cảnh không có cách nào dừng liều bọn họ muốn đi mấy cây sấu người ngoài công bên hồ kia chụp La Vĩnh Sướng ngượng ngùng cười nói đúng bất quá đoàn làm phim xe biết đầy ngươi xe thưởng có thể hay không mang hộ mấy người đi qua Không có vấn đề ngươi bảo bọn hắn đến đây đi la vĩnh sướng nhẹ nhàng thở ra Cám ơn đoàn làm phim đi theo xe chuẩn bị không đầy đủ Bản thân cách này là bọn họ sai lầm Tân hào Phương Cảnh chịu hỗ trợ Toàn bộ đoàn làm phim tự mang nhà xe chỉ có Lý Dịch Phong Đường Yên cùng Phương Cảnh ba người Lý Dịch Phong bên kia hắn không dám đi Đường in lại là nữ nhân Sợ không tiện Chỉ có thể tìm đến phương cảnh Mấy phút đồng hồ sau Ba cái đoàn làm phim nhân viên Cùng hai cái diễn viên tới Ai u phương cảnh lão sư Chính là ngượng ngùng Làm phiền ngươi Lưu ca Ngươi thật biết nói đùa Ở trước mặt các ngươi ta nào dám xưng lão sư Về ca ngồi Uống chút gì không lên xe diễn viên là diễn vương bàn tử lưu thiên tả cùng diễn phan tử vệ ngụy Hai người đều là xuất đảo hơn 10 năm trước bối phận Chỉ bất quá ngoại hình không tốt Cùng tiếu binh đồng dạng chỉ có thể biến thành vai phụ Bàn tử hướng mặt trước chen chen đằng sau còn có người đâu Vệ ngụy đẩy lưu thêm trái một Hai người bọn hắn nhận biết nhiều năm nói chuyện cũng không khách khí Đúng vậy làm đoàn làm phim nhân viên công tác ngồi phía trước. Phương cảnh cùng hai người dứt khoát ngồi hàng sau. Còn tốt nhà xe không gian đại. Không phải thật đúng là chen không dưới. Ô cầm lấy chỗ ngồi bên trên sách lưu thiên tả vui lên, lập tức ngồi xuống. Phương cảnh đỏ mặt vừa mới hắn tiện tay ném hàng sau, không nghĩ tới hào chết không chết vừa lúc bị gặp được. Biểu diễn lý luận. Điện ảnh biểu diễn hình thể ngôn ngữ nghiên cứu. Đây không phải trung hí sao còn có bản thẻ nhìn cơ chuyện xưa. Về ngụy đưa đầu nhìn một chút. Mỗi cách biểu diễn học viện chương trình học không giống nhau. Tài liệu giảng dạy cũng không giống nhau. Có thể vừa lúc có phía trước hai bản chỉ có thượng hí. Về phần chuyện xưa đây vốn là từ tranh tư nhân đưa đối với lý giải cùng phân tích kịch bản có rất lớn tác dụng. Phương Cảnh xấu hổ cười một tiếng ta đây không phải ca hát nha, diễn kịch không phải cường hạng, lâm thời ôm chân Phật. Đem sách phóng một bên, lưu thiên tả cười nói, rất không tệ tài liệu giảng dạy, so với chúng ta vậy sẽ toàn. Ngươi là thượng hí tốt nghiệp Phương Cảnh không nghĩ tới đụng trên hòng súng. Ta 98 cấp, vệ ngụy không 1 cấp, hai ta đều là thượng hí. Hạnh ngộ hạnh ngộ Phương Cảnh gượng cười. Nhìn qua chuyện sư quyển sách này có điểm lão, về ngụy tùy tiện lật một chút, nhìn thấy tờ thứ nhất phía trên tên kinh ngạc, sách này là từ tranh phương cảnh gật đầu, lần trước may mắn cùng tử ca một tổ quay phim, hắn đưa ta, nói đến hắn cũng tới hí tốt nghiệp, hẳn là các ngươi sư ca. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 140 không cần thế thân cảm ơn vi tan vô vi nam 7200 trăm lưu thiên tả nhẹ nhàng gật đầu. Từ tranh tập thể nhóm 78 giới. Danh phủ kỳ thực đại sư ca. hắn xuất đảo sớm, diễn ký cao, những năm này ngược lại là lẫn vào cũng không tệ lắm. Phương Cảnh cười khổ. Từ tranh gọi là hốn hảo quản lý công ty không góp sức. Không có quý nhân nâng đỡ. Hiện tại vẫn luôn tại trung tầng diễn viên cách này nghề bồi hồi. Bất quá so sánh với lưu thiên tả cùng vệ ngụy ngược lại là tính xong. Hai người bọn họ vẫn luôn tại các đại đoàn làm phim chạy vai phụ. Nam tám nam chín cách loại này. Lần này có thể cầm tới vương bàn tử nhân vật này cũng là chiếm hình thể tiện nghi. Phù hợp nguyên tắc. Những người khác so với hắn béo diễn ký không được. Diễn ký hành không có hắn béo. Bất quá cùng các ngươi là không so được. Lưu Thiên tả cảm khái. Có ít người trời sinh liền thích hợp ăn chém cơm này. Nói đến ngươi mới xuất đảo nửa năm. Hiện tại liền đã có thể diễn nam nhị. Tương lai tiền đồ vô lượng. Trương Khởi Linh nhân vật này mặc dù lời kịch không nhiều. Nhưng Thảo Vị. Tại kịch bản bên trong tác dụng đại. Tăng thêm phương cảnh lại là hoan thủy người. Cho nên quan phương phiên vị hàng thứ hai Thứ ba là hắn Thứ tư đường yên Thứ năm chương chỉ nghiêu Theo thứ tự đến vai diễn hải thiếu lý thành hảo Diễn trình thừa trừng Tôn diệu kỳ Diễn phan tử vệ ngụy Cầm qua sách vở Phương cảnh lung lay Cười nói Ai có thể dựa vào vận khí đỏ cả một đời tiểu thịt tươi thì trường sớm muộn muốn đào thải Các ngươi những này thực lực phái sẽ có đại triển quyền cước một ngày. Lưu thiên tả cùng vệ ngụy kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới phương cảnh thế mà lại nói tiểu thịt tươi tương lai muốn đào thải. Dù sao hiện tại chính là lửa cháy đến thời điểm. Chừng hai năm nữa chỉ sợ bọn họ đều tiếp không đến hí. Cơm đều ăn không nổi. Đem sách cất ký, phương cảnh nhìn về hai người, lời này là tử ca nói bất quá ta cũng đồng ý. Mấy người trò chuyện không bao dài thời gian, xe dừng ở ven đường, tu đi ô đến. Chân trời hồng hồng mặt trời mọc, phản chiếu mặt hồ một mảnh kim lân tràn ngập xương sớm bắt đầu tán đi. Đoàn làm phim nhân viên công tác đã bắt đầu bố cảnh khiên máy móc. Hôm nay nhật tử là đạo diễn cố ý chọn tuần lễ này chỉ có một ngày này có mặt trời, phù hợp bắt quan yêu cầu. Buổi sáng mặt trời rất lạnh về ngụy vừa xuống xe liền run. Mở miệng trong miệng tất cả đều là xương mù. Đánh một bộ quyền mới tốt điểm. Các diễn viên lục tục đến. Lâm thời bố cảnh cũng làm tốt. Một cách đơn sơ một đỉnh. Hai khối nhựa lác tít tấm ván gỗ xoát thượng sơn cắm trong đất chính là. Sở hữu người chuẩn bị. Sau 10 phút chúng ta khai mạc đạo diễn cầm đại loa gọi. Phương cảnh cấp tốc cởi xuống bông vài áo khoác làm vận động nóng người. Tại chỗ robin nhảy. Lý Dịp phong còn tốt điểm. Trang phục là áo da đen áo khoác. Bên trong có thể thêm quần áo. Một hồi hắn liền một cách trang phục hè. Căn bản thêm không được. Diễn tam thúc chương trì nghiêu cùng tiếu binh cũng bắt đầu làm làm nóng người. Hai người bọn hắn một cách là áo chấn thủ áo khoác ngoài thêm áo thun. Một cách là màu trắng sau lưng bộ áo dệt kim hở cổ quần áo trong. Tiếu binh trên chân vải dệt thủ công dày không có tất lỗ non nửa mu bàn chân ốm quần còn cuốn một nửa diễn viên vào chỗ chuẩn bị khai mạc nghe được thanh âm phó đạo diễn bắt đầu an bài chỗ đứng phương cảnh tại gần nhất tới gần bên hồ trước người là trương trì nghiêu lý dịch phong đợi người cách bờ bảy tám mét bên ngoài cách đình hạ tiếu binh ngồi dài mảnh băng ghế một chân đạp lên mặt con mắt hít mắt tránh né ánh nắng Cầm trong tay lũ lụt ốm khói ủng, ủng ủng hút lấy. Một bộ hoa màu lão hán lười biến bộ dáng Thứ sáu trận thứ nhất kính bắt đầu là này. Chính là con sông này. Sông đồng ngay tại phía sau núi mặt. trương Trì Nhiêu cầm trong tay bản đồ. hít mắt nhìn về hồ đối diện núi. Về ngụy một bộ hiếu kỳ dạng. Đưa đầu giống như nhìn xem bản đồ bên trên vẽ cái gì. Nhưng trương Trì Nhiêu vô ý thức vừa trốn. Đem bản đồ thu về. Tam gia, ta cũng không phải là người ngoài, nhìn xem nha. Vẫn là bản đồ điện tử tương đối tinh chuẩn đi lý thành hảo vai diễn hải thiếu cầm máy tính bảng đi tới. Các ngươi xem, chúng ta ở đây, nếu như muốn đi bên kia đi không thông. Dòng giã 2 phút đồng hồ. Đám người lời kịch liền không có từng đứt đoạn. Phương cảnh không có từ. Lạnh lùng nghiêm mặt xem bọn hắn biểu diễn. Trong lòng có điểm ngứa. Cắt đầu này qua, chuẩn bị xuống một đầu Thực thuận lợi, không có người ngơi tất cả mọi người một lần qua nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ Đám người lần nữa làm vận động nóng người Mấy chén nước nóng vào trong bụng mới tốt điểm Vừa mới nhưng làm bọn họ lạnh hỏng Đầu tháng 3 xuân, muốn biểu hiện một bộ tháng 6 cảm giác cũng không phải chuyện dễ dàng Mấy phút đồng hồ sau Lần thứ hai quay chụp bắt đầu Lần này chủ yếu chụp tấm hình chỉ nhiêu cùng Tiếu Binh. Hai người một cách lời kịch thêm một cách hình ảnh nhiều. Thực thảo diễn kỹ. Tiếu Binh kéo vương thẳng mí mắt làm tại trên ghế đầu. Nghe được ghi chép tại trường quay đánh bản sau thực hưởng thụ hút một miệng lớn thuốc lào. Con mắt nhìn qua vùng trộm liếc qua phương cảnh nhóm người này. Hắn làn ra tái nhợt. Nửa đầu tóc vàng bên trong sen lẫn không ít tóc trắng. dầu thư thớt. Người sáng suốt vừa nhìn hắn chính là hơn 50 Nhưng quan sát tỉ mỉ nhưng lại không có dài như vậy Như là thân thể có bệnh Chưa già đã yếu Mấy người thông qua một đoạn đối thoại Quyết định đi đường thủy Học trưởng trương trì nghiêu bộ dáng, Lý dịch phong ngồi xuống người người trèo thuyền cẩu. Này cẩu hương vị hảo tao à bao lâu không có tắm rửa phan tử bật cười Ha ha tiểu tam gia. Muốn học ngươi tam thúc bản lãnh còn sớm đi. Này cậu sợ là ăn. Thông qua phân tích, đám người phát hiện hai cách người chèo thuyền không thích hợp, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì ngồi thuyền. Ở giữa phương cảnh không có một câu từ, chỉ là nghe được bên trong một cách người chèo thuyền nói động bên trong có xà tinh thời điểm ánh mắt lạnh lùng, vô ý thức nhìn thoáng qua. Quay phim cho một cách đặc tả. Cắt qua chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chúng ta đi mặt hồ chụp. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Trần vồ An bài nhân thủ hủy đi cảnh. Nhân viên công tác lên thuyền chi giá ba chân. ca mê ra bài miệng đến thích hợp vị trí. Qua sông sau phương cảnh lời kịch dần dần nhiều hơn. Mãi cho đến đồng bên trong hắn đều không có ngơ qua một lần. Người này vệ ngụy mấy người lau mắt mà nhìn. Bởi vì liền lý dịch phong vừa mới đều liền chụp bốn điều mới qua, hoặc là lời kịch không có nhớ kỹ, hoặc là niệm sai. Vào đồng sau đạo diễn gọi tạm dừng. Ánh mắt đặt tại thuyền bên trên 5 người trên người. Lập tức chụp được nước khí. Nào muốn thế thân 3 tháng nước thật lạnh. Tăng thêm nơi đây lại là đồng bên trong không thấy ánh nắng. Tay để xuống đều thấu xương. Đông lạnh từ mấy vị đại minh tinh đạo diễn nhưng không đền nổi. Ta không cần về ngụy cái thứ nhất lắc đầu. Hắn có thể diễn cái này hí đã thực không dễ dàng, cũng không phải là cái gì hàng hiệu, nào dám muốn thế thân. Đạo diễn vui mừng, lại bớt đi một trăm. Con mắt nhìn về Trương Trì nghiêu Phương Cảnh, Lý Dịch Phong, Lý Thành Hảo. Ta cũng không cần. Lý Thành Hảo do dự mấy giây cử tuyệt thế thân xuống nước. Hắn là hoan thủy tân nhân. Năm trước bắt đầu đặt chân truyền hình điện ảnh. Trước kia không có học qua biểu diễn. Bởi vì bề ngoài hình tượng còn có thể diễn qua mấy bộ kịch. Mặc dù hắn cũng rất muốn muốn thế thân. Nhưng không nghĩ tại phương cảnh cùng Lý Dịch Phong diện phía trước mất mặt. Kiên trì cũng muốn hạ. trương trì nghiêu thúc giục, ta không cần hỏi bọn họ một chút hai cái, nhanh bắt đầu đi. Ta còn trẻ, không cần đến. Phương cảnh hoạt động một chút thân thể. Ta muốn Lý Dịch Phong gật đầu, không có nửa điểm ngượng ngùng. Có thể liền có thể, không cần phải cậy mạnh. Trời lạnh như vậy. Dưới nước tuyệt đối không cao hơn 8 độ. Xuống còn không phải chết cống. Nếu là chỉ đợi vài phút nói hắn cũng có thể. Nhưng quay phim không phải vài phút liền có thể hảo. Quay phim muốn từng cái góc độ lặp đi lặp lại chụp Không có nửa giờ căn bản không giải quyết được. Hắn thấy phương cảnh cùng Lý Thành Hảo đều là đến chết vẫn sĩ diện. Một hồi đông lạnh thành chó còn không phải ngoan ngoãn đứng lên tìm thế thân chậm chế tiến độ lại thương thân Cần gì chứ vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 08 chương 141 chuyên nghiệp Cám ơn vi Tan Vô vi Nam 71 200 đạo diễn gật đầu Được Các ngươi trước chuẩn bị Ta làm la vĩnh sướng an bài cụ thể động tác Ngồi trên thuyền La vĩnh sướng tay bắt tay nói cho bọn hắn dưới nước cần làm nào động tác Một đoạn này là thi ba ba giao linh. mây hoạt nhân tâm. Trương Khởi Linh đem ngô tà đẩy tới nước. Đám người cũng cùng theo nhảy lên đi. Phan tử trước bị thi ba ba cắn một cái. Một đao đánh bay đến ngô tà trên cổ. Sau đó Trương Khởi Linh ra tay. Hai ngón phá hư thi ba ba trung khu thần kinh. Nói dài cũng không dài. Này đoạn hí nếu là diễn hảo hai lần liền có thể qua. Diễn không tốt liền cùng Lý Dịch Phong muốn đồng giảng. Không có nửa thanh giờ không giải quyết được. Mấy phút đồng hồ sau, bốn cái thế thân đến, xem ra đảo Diễn cũng là làm sách lược vẹn toàn. Dự bị bắt đầu phương cảnh ánh mắt phát lạnh. Thấy Lý Dịch Phong ánh mắt mê ly. Một cái sắt cổ áo đem hắn đẩy tới nước. bịch liên tiếp mấy đảo rơi xuống nước âm thanh, những người khác cũng cùng theo gánh nước. Mới vừa tiếp xúc mặt nước phương cảnh liền run khẽ run dậy. Quá mẹ nó lạnh. Nước không sâu. Đứng lên cũng chỉ đến cổ. Nhưng kịch bản cần bọn họ đến lặn xuống đáy nước. Thấu mát mẹ. Tâm bay lên. Đây là phương cảnh giờ phút này duy nhất cảm giác. Cùng rơi vào kẽ nước băng tuyết đồng dạng. xương cốt đều là lạnh. Bay thẳng đỉnh đầu. Cũng may hắn hình ảnh không nhiều trận này quay phim chủ yếu chụp hình lý dịch phong thế thân cùng vệ ngụy bên kia. À, thứ gì vệ ngụy ngoi đầu lên. Vừa vặn trông thấy vách động đỉnh mang theo một cỗ thi thể. Là chết đi người trèo thuyền. tiểu binh lính cơm hộp. Tiếp tục thi ba ba vương theo dưới thi thể đến rơi xuống lạc hắn trên người. Thân thể tê dần. Gào khóc kêu to. Tại mặt nước không ngừng bay nhảy. Nháy mắt sau đó. Vệ ngụy lấy ra dao găm đánh bay thi ba ba, không cẩn thận lạc lý dịch phong thế thân trên cổ. Phương cảnh theo đầu thuyền toát ra. Đứng trước đó chuẩn bị song đáy nước trên bật thang. Nhẹ nhàng nhảy lên tiêu sái lên thuyền. Trong bóng tối duỗi tay ra. Thế thân trên cổ thi ba ba bị hắn đâm xuống. Tốt xinh đẹp đạo diễn đứng tại ốm kính đằng sau vỗ tay. Một đoạn này ai cũng không có xảy ra sự cố. Chỉ cần tại bổ chụp một lần phan tử dưới nước móc đao Ngực bị thương Cùng ngô tà sắc mặt trắng bệ ốm kính là được Có nặng lắm không uống trước điểm nước nóng Mấy người mới vừa lên bờ nhân viên công tác vội vàng đưa khăn mặt Giúp bọn hắn đem quần áo ướt đổi đi A khí lý thành hào tóc tích thủy Răng không ngừng đánh nhau cộc cộc cộc vang lên Ngồi xổm trên mặt đất ôm thành một đoàn Đi ra ngoài đổi một thân giống nhau như đúc đồ hóa trang nửa giờ sau phương cảnh tóc thổi khô, long tinh hoạt hổ trở về. Vệ ngụy mặt bên trên mặt xẻo trang bỏ ra. thở trang điểm chính cho hắn bổ trang. Một hồi hắn cùng thế thân còn muốn xuống nước một lần. Trương chỉ nghiêu khoác trên người dày áo bông. Tay bên trong bưng trà nóng uống một nửa. Thấy vệ ngụy trang đắc họa không sai biệt lắm. Đem trà còn cho trợ lý. Đạo diễn ta lại xuống nước một lần cho hắn phụ cho vai chính. Lập tức. Sở hữu người giống như xem đồ đần đồng dạng nhìn qua trương trì nghiêu. Đằng sau này chàng là đơn trục vệ ngụy. Cùng những người khác không quan hệ. Xuống nước làm gì lại không trục ngươi ốm kính. Đạo diễn nhíu mày trương lão sư không cần phải đi không sai biệt lắm được. Đông lạnh ngươi xấu chúng ta không đền nổi à. Năm ngoái cổ kiếm kỳ đàm nhiệt bá trương trì nghiêu vai diễn tử giận chân nhân soái đến một nhóm, không biết vòng phấn bao nhiêu tiểu cô nương. Mặc dù đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng luận nhan giá trị hoàn toàn treo lên đánh hiện tại tiểu thịt tươi. Có diễn kỹ có nhan giá trị, hơn nữa còn không có gì chuyện xấu. Loại này người rất ít gặp, không có việc gì. Trương Trí Nhiêu bắt đầu làm nóng người Có người cho hắn đáp trình diễn đứng lên tự nhiên nhiều lắm Cứ việc chụp đi Vậy được các ngươi chú ý điểm Có nửa điểm khó chịu nói với ta Về ngụy hướng Trương Trí Nhiêu gật đầu nói tạ Làm phiền ngươi Trương Lão Sư Hai người tuổi tác trinh lệch 7-8 tuổi Nhưng Trương Trí Nhiêu hí linh muốn so về ngụy nhiều tầm 10 năm Nhân ra mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu diễn Sớm mấy năm hợp đồng phim liền không có từng đứt đoạn, chỉ bất quá không thích làm náo động, tiền dùng không sai biệt lắm mới ra ngoài tiếp khí. Không có việc gì trương trì miêu khoát tay. Quay đầu đối với phương cảnh trêu ghẹo, "Tiểu hỏa tử, ngươi tới hay không ta ngược lại thật ra nghĩ." Nhưng không có cơ hội a. Phương cảnh đáy nước ốm kính chụp xong, trên bờ cũng cùng về ngụy không quan hệ. Bắn đại bác cũng không tới. Đi cũng không có Hắn không giống trương trì nhiêu Có vài câu từ muốn cùng vệ ngụy đúng Bất quá ta ngược lại là Có thể theo bắt đầu chỗ nào Cho các ngươi phối một chút Hai phút đồng hồ về sau Phương cảnh đẩy thế thân xuống nước Phối hợp hoàn thành Đứng trên bờ Phương cảnh trong mắt loạn chuyển Không bao lâu đã nhìn chằm chằm Một cái gánh ca mê ra trung niên nam tử Một mơ 85 cách đầu Thực tráng Cánh tay vì lân. Một cái quay phim có được hay không liền nhìn hắn di động chụp như thế nào. Tay có đủ hay không ổn. Hảo quay phim đánh ra đến vẽ mặt căn bản sẽ không rán. Cùng không nhúc nhích đồng dạng. Nam tử xuống nước cùng chụp. Máy móc gánh bả vai bên trên vừa vững đến một nhóm. Trời lạnh như vậy liền không gặp tay hắn có bất kỳ run run. Là cao thủ. Giữa trưa. Mọi người cùng nhau ăn cơm. Chúc mừng quay chụp thuận lợi. Mới vừa buổi sáng thời gian chụp hai trận hí. Cái tốc độ này rất nhanh. Tiếu binh đóng máy. Ăn xong đồ vật liền rời đi. Hắn một cái diễn viên quần chúng Đoàn làm phim cũng sẽ không bãi cái gì đóng máy yến Trước khi đi phương cảnh muốn đối phương số điện thoại. Có diễn ký, giá cả tiện nghi đầu năm nay không dễ tìm. Về sau luôn có cần phải thời điểm. La đảo ta mới ngươi một chén y vào tử lượng tốt Phương cảnh ai đến cũng không có cử tuyệt Ai tiến lên đều chạm tốc Có đôi khi còn chủ động tìm đúc tay Là vĩnh sướng nhiếu mày cắn xăng Bị rót bảy tám ly choáng đầu hồ hồ Cũng không biết phương cảnh vì cái gì chuyên chọn hắn hạ thủ Không thể uống nữa buổi tối còn có hí Lần sau đi lần sau ta nhất định liều mình bồi quân tử Kia đã nói, ngươi cũng đừng cho ta leo cây. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta lão là nói lời giữ lời. Đại ca, biết ngươi buổi chiều còn làm việc liền không rót ngươi, lấy trà thay rượu bính một ly. Phương Cảnh tìm tới một cách khác mục tiêu quay phim đại toàn chính là hôm nay cái kia cánh tay gì lân quay phim. Cám ơn đại toàn không nói nhiều. Cảm kích nhìn Phương Cảnh một chút. Người trẻ tuổi này thật hiểu chuyện. Chỉ là có chút như quen thuộc Như vậy một hồi bọn họ quay phim tổ liền không có không nhận ra cách nào Buổi tối, phương cảnh trận thứ hai hí đến Không nhiều, mấy cái ốm kính chỉ bất quá sẽ dính đến đánh hí Giữa trưa hắn không có trở về khách sạn Lên cái chuyến toilet liền chạy võ thuật chỉ đảo kia học chiêu thức đi Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị bắt đầu đừng động Đem trên người đồ vật giao ra Sơ xe phía trước Một cái nhóm diễn cầm đạo cổ dao găm khiên ngô tà trên cổ. Đại ca có chuyện dễ thương lượng tuyệt đối đừng đồng thủ. tộc tộc tộc ngô ba tỉnh cửa tiệm. Phương cảnh toàn thân áo đen xuất hiện. Đầu bên trên nón đen ngăn trở hơn phân nửa dung nhăn. Lưng bên trên là mới vừa mua đen cổ kim đao. Người nào uy ngươi đừng tới đây. Ăn cướp người liên tục chân sau tiếp tục quyết tâm đẩy ra ngô tà cầm đao xông lại. Răng rắc thân thể hơi nghiêng tránh thoát dao găm Phương cảnh kéo trường làm đau Nháy mắt bên trong đánh xuống ăn cướp người bả vai Đem đối phương dung ra đi xa 4 5 mét Nam tử ngã xuống đất khuôn mặt đau khổ Đứng lên đang muốn liều mạng, Phương cảnh mấy bộ sông lên trước Lăng không nhảy lên Một kích bay lên gối lại đối phương cái cằm, Âm lần này là thật tiếp xúc Phương cảnh cảm giác đầu gối đều có đau một chút, hẳn là vừa mới không dừng lực. Nhóm diễn tiểu ca khóe miệng dập đầu chảy máu. Tại chỗ phun một ngụm bọt máu. Hung hăng nhìn phương cảnh một chút. Quay người liền chạy. Cắt qua nhân viên công tác hỗ trợ cởi xuống uy e áp, phương cảnh chạy đến nhóm diễn bên cạnh. Hương đệ. Ngượng ngùng. Vừa mới không dừng lực. Thân thể không có trở ngại A không có việc gì vẫn được nhóm diễn môi phá một khối. Vừa mới bị đánh trong nháy mắt hắn đầu ấp ong ong ong đều có điểm mộng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu không 8 chương 142 thuốc canh giống như đòi mạng cám ơn vi tan vô vi nam 72 200 phương cảnh có chút ái náy. Vừa mới xác thực trách hắn không có cất ký lực. Dây cáp lực trùng kích độ quá lớn. Tạm thời thu không xuống. May mắn không có đá phải trên ánh mắt Cái này diễn viên quần chúng cũng là chuyên nghiệp Chịu một chân chính là không nói tiếng nào Thẳng đến diễn xong, Đổi những người khác đã sớm muốn chết muốn sống Dai dai tỉ Một hồi cho này huyên để 500 khối tiền cho là tiền thuốc men đi Môi đều dập đầu phá Muốn nói không thương là giả 500 khối coi như là bồi thường Không cần ta không cần tiền Thanh niên vội vàng lắc đầu kịt võ bị thương vốn là rất bình thường. đối với chúng ta tới nói ra thường cơm xoàng, lại nói cũng không có việc gì, phá chút ra mà thôi. cầm đi, một chút tấm lòng, không thu ta gắng gượng qua ý không đi. thật không thể nhận. thanh niên sổ mặt biểu tình phải có bao nhiêu ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. trương trì nghiêu đi tới, vỗ nhẹ nhẹ phương cảnh bà vai, hắn không muốn thì thôi vậy, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Đợi thanh niên đi sau Trương Trì Nhiêu mới tiếp tục nói. lữ hành có lữ hành quy củ. Sao có thể bị thương liền lấy tiền. Hôm nay hắn tiếp ngươi mấy trăm khối. Ngày mai đạo diễn liền có thể làm hắn xéo đi. Về sau hoàng điếm cũng không có đạo diễn dám dùng hắn. Như vậy tàn khốc ngươi cho rằng Trương Trì Nhiêu lắc đầu. Đây chính là tầng dưới chót diễn viên sinh hoạt. Vì một nhân vật nhỏ tranh đến đầu rơi máu chảy. Chịu bị thương tính là gì trước kia đều diễn viên đều là như vậy đi qua. Bao nhiêu năm mới nấu được đi ra một cái vai phụ. Có thể cầm tới nhân vật chính càng là mừng rỡ như điên. So chúng 500 vạn cao hứng. Bởi vì kiếm không dễ. Diễn thời điểm càng chân quý. Nào giống hiện tại. Chỉ cần có lưu lượng. Bó lớn hí có người tìm. Đạo diễn cũng mặc kệ có thể hay không diễn. liền này. Cầm nhân vật chính Cát xê không nói Ba ngày hai đầu nhìn không thấy bóng người Động một chút thì là thế thân Phương cảnh có điểm đỏ mặt trương trì nghiêu nói trong đó mấy cái không phải liền là hắn à Trước kia trông thấy ba bốn tuyến diễn viên Chụp nát mảnh hắn cũng sẽ đi theo mắng Thật tình không biết nhân ra Vì một vai phải bỏ ra đại giới cỡ nào Có chụp đắt là lớn lao vận khí Chỗ nào còn quản có phải hay không nát mảnh Một bộ phim bên trong lộ mặt có lời kịch diễn viên quần chúng không cao hơn 400. Tại này 400 cái danh ngạch sau lưng 78.000 ngàn người đứng xếp hàng đoạt đâu. Diễn viên quần chúng đều cạnh tranh kịch liệt như vậy. Chớ đừng nói chi là vai phụ. Bao nhiêu người hy sinh nhan sắc đều mới mò được một cái. Phương Cảnh nghe nói chỉ cần không phải có quản lý công ty diễn viên. Các xây phó đạo diễn hết thảy trừ 20%. Ngươi không đồng ý không quan hệ Rất nhiều người nguyện ý bị thua lỗ Ta không nói ngươi đừng để trong lòng Thấy phương cảnh cảm xúc xa sút Trương Trì nghiêu còn tưởng rằng hắn dò số chớ ngồi Nói thực ra Ngươi tại ta gặp được tiểu thịt tươi bên trong xem như tốt Chí ít không ném từ Có thể tự thân đi làm cũng không cần thế thân Ai còn không phải từ lúc tuổi còn trẻ tới Mười mấy năm trước nhân ra cũng nói ta là bơ tiểu sinh. Không có diễn kỹ. Về sau ta quay phim đoạn hai lần chân liền không ai nói ta. Vô ý thức sờ sờ chân, phương cảnh lắc đầu, ta cũng không có ý nghĩ này. Lão già hom hẻm rất xấu, lão tự tin ngươi ta quay phim chân gãy nhiều hơn cũng không gặp người xem khen. Thật muốn nhảy đoạn hai cái chân. Truyền thông sẽ chỉ chăm lo lừa gạt lưu lượng. Bắt đầu một chương đổ nội dung toàn bộ nhờ biên. Tiếng gió thoáng qua một cách ai còn quản ngươi đau chân không đau. Ha ha ha không nghĩ tới ngươi không mắt mưu. Liếc mắt nhìn hai phía. Thấy nhân viên công tác đều tại thu thập đảo cụ cùng máy móc. Chương trì nghiêu nhỏ giọng nói ngươi ca hát phải hào hảo Vì cái gì nghĩ muốn đặt chân truyền hình điện ảnh buổi trưa hôm nay trở về hắn còn tra xét một chút phương cảnh tư liệu. Không tra không biết cha một cái giật mình, nguyên lai like gia hỏa này âm nhạc thiên phú như vậy tốt, hoàn toàn treo lên đánh những cái đó nhãn hiểu lâu đời ca sĩ, nhân ra mấy chục năm cứ như vậy mấy đời đầu biểu ca, hắn thời gian nửa năm, mỗi một lần phát ca đều là tinh phẩm, quả thực chính là nhị thiên, theo tốc độ này phát triển tiếp, không cần hai năm hương giang mấy cái kia thiên vương đều phải đứng sang bên cạnh. Nhưng loại này trước mắt phương cảnh lại vẫn cứ chạy tới chuột phim truyền hình. Cách này có điểm nhìn không thấu, tăng lên nhân khí không cần phải a khổ khổ kỳ thật ta vẫn luôn có một cách điện ảnh mộng. Tại ta 8 tuổi năm đó lần đầu tiên cùng ta mộ vào thành bán quyết. Bên đường cơ. Dơ. Tiệm bên trong đủ loại điện ảnh liền hấp dẫn ta. Phương cảnh một mặt hồi ức. Khi đó muốn năm khối tiền một chương, ta mua không nổi. Trong nhà cũng không có tivi Về sau đọc sơ chung Vừa có thời gian ta liền ngồi xổm kia ngôn khẩu xem tivi Bốn đuổi huyên đệ Thần trù tiểu phúc quý Cầu vồng mèo lam thỏ Cánh tay sắt đồng một Ba năm thời gian Ta chính là truy song này mấy bộ phim hoạt hình trương trì nghiêu sạm mặt lại Kéo như vậy nhiều làm gì Ngươi liền nói vì cái gì chụp phim truyền hình công ty ép buộc sao không phải phương cảnh lắc đầu Nghe nói hiện tại chụp phim truyền hình đến tiền nhanh ta lại tới Ngươi đây Không phải tránh bóng nhiều năm Tại sao lại xuất hiện bà vai hơi dựng ngược lên trương trì nghiêu thở dài Giống như ngươi Nghe nói hiện tại quay phim đến tiền nhanh liền rời núi Khoan hãy nói Xác thực đến tiền rất nhanh Nói cái gì vì nghệ thuật hiến thân kia cũng là nói nhảm Không có tiền ai cho ngươi chụp Chỉ bất quá không thiếu tiền thời điểm ngược lại là sẽ cẩn thận chọn lựa kịch bản Tận lực xứng đáng người xem Đáng tiếc a, Không có gặp gỡ thời điểm tốt Nếu là sớm cách 10 năm Nam số một đâu còn có các ngươi sự Nhớ năm đó ca cũng là đỏ quá lớn sang Nam Bắc Mười dặm tám thôn liền không có mấy cái có ta xoáy Nhìn một chút chương trì nghiêu buồn ánh mắt Tinh xảo ngũ quan Phương cảnh đều có điểm gen dép Lúc tuổi còn trẻ coi như xong Già còn như thế xoáy Có điểm không có thiên lý Có thời gian đem lục tiểu phượng truyền kỳ viết ra Ngược lại là có thể làm hắn diễn một diễn hoa đầy lâu Đến một đợt hồi ức xếp Đón lấy hai cái tuần lễ phương cảnh phần diễn dần dần tăng nhiều Ngoại trừ thứ nhất thứ hai tập không có vài câu từ. Đằng sau ngược lại là tốt hơn một chút. Trầm rãi tiến vào trạng thái sau chụp đứng lên cũng thuận lợi hơn nhiều. Đường yên vai diễn A Ninh lên sân khấu vài ngày. Bình thường không đùa lúc bọn họ đều ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Trầm rãi cũng quen thuộc không ít. Ngoại trừ đối với diễn trình trừng trừng tôn diệu kỳ có chút lánh mạc phương cảnh cùng ai đều trò chuyện tới. Toàn bộ đoàn làm phim liền này cô nương bài lớn nhất. Có một ngày đến chế làm đại gia đợi lâu nàng nửa giờ. Đạo diễn điện thoại đánh bảy tám cách mới gọi tới. Nếu không lúc xem ở hắn á kỳ video bên kia đến người, sớm đã có người mắng lên. Các vị lão thiết. Ta gần nhất thực sự đang bận. Không có thời gian đổi mới. Qua mấy ngày được không phương cảnh vừa mở ra chim cánh cụt hào. Mấy trăm điều đây Mơ. Tất cả đều là thuốc canh Xoát đều xoát không đến cùng Không có cách Chỉ có thể kiên trì đến nhóm bên trong giải thích Hiện tại thư hữu nhiều Một cái nhóm chứa không nổi nhiều người như vậy Đã phát triển đến bốn bầy Điểm phái mấy cái nhân viên quản lý Bình thường hắn đều là làm vung tay trưởng quỹ Nhân viên quản lý đồ đồ nói bậy ta hôm qua giữa Chưa còn trông thấy ngươi vương giả vinh quang ăn lai Hậu nghệ liền hố người sáu thanh nhân viên quản lý huyền đả tiểu mã ca. Ta cũng có thể làm chứng. Tác giả đại đại chim cánh cục hào ta có. Thật on like. Không tin ta lập tức phát xin sốt. Nhạc bất quần. Tác giả ra tới đi hai bước. hử đem ta viết thái giám thoải mái rồi lâm bình chi. Lão nhạc đừng nói nữa. Tuần lễ trước ta cho hắn phát nửa giờ cửa sổ run run cầu thúc canh. Ngày thứ hai ngươi hoa bảo điển liền theo trên vách đá rơi xuống Bay tới trước mặt ta Cũng không biết đằng sau thế nào Ta hiện tại đúng quần lạnh sưu sưu thuốc canh như đòi mảng A Mắt thấy hắn chơi game zin sốt đều nhanh ra tới Phương cảnh nhanh lên nhảy ra giải thích Ta gần nhất tìm một cái công tác Thật không có thời gian Cho chơi lúc ta biểu để đánh Một cái thư hữu phát một chương mang văn tự hình ảnh không phải không tin ngươi, chỉ là đại gia Nghĩ thoáng mở mắt. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 08 chương 143 tay thiếu gây hỏa cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 73 200 được. Nghĩ thoáng mắt lên xe. Đồ lập tức phát. Phương cảnh cầm điện thoại di động lên đối nơi xa ngay tại trục kháng chiến mảnh đoàn làm phim ghi chép một đoạn ngắn video. Dây an toàn đã buộc lại. Lái xe đi. Tích lão niên tạp trước mặt nhường một chút. Ngượng ngùng ta là học sinh, xin hỏi đây là đi nhà trẻ đường sao gơ ca, dơ. Che xe tốt bảng số, nhanh lên. Video vừa mới phát đi vào lập tức không có vài phút chính là liên tiếp 99 tin tức. Nhìn như vậy súng máy trọng pháo cùng chiến hào. Có người nhìn không được nhà rãnh. Tác giả đây là đi đánh nghỉ hè công sao nghe nói 8.000 ngàn một ngày. Có phải thật vậy hay không sáu sáu sáu. Tác giả đại đại có phải hay không truyền thuyết bên trong thư thư tay. Tám trăm bên ngoài nhất thương nổ đầu cái loại này đoàn trưởng. Ta muốn báo cáo. Thứ bốn mươi giây. Trong chiến hào có người tại chơi điện thoại. tây có vẻ như ta cũng nhìn thấy. Còn có đưa cơm hộp chạy tới trên lầu. Các ngươi có phải hay không ngốc này cái rắm chiến trường. Rõ ràng chính là quay phim hiện trường. Tác giả hẳn là đang chạy diễn viên quần chúng. Ngươi xem cái kia họng súng đều là thật tâm. Quay người cóng qua diễn kịch đám người. Phương cảnh nhanh chóng đánh chữ. Không sai. Đây chính là quay phim. Ta mới vừa mắt thượng nghề nghiệp. Có đẹp trai hay không liền các ngươi vừa mới xem cái này chiến hào. Một năm treo tiểu dục tử chính là mấy chục vạn. Hôm qua mới vừa chụp xong một trận vở kịch. Không thể nào tác giả làm sao lại đi quay phim. Viết thật tốt. Hiện tại Nguyệt thu vào hơn vạn hẳn là rất dễ dàng a giả đồ đều khét Lần trước ta nhìn thấy video này thời điểm vẫn là hoa quý thiếu nữ. Hiện tại hai đứa bé mũ Lâm Bình Chi. Nhớ rõ khi còn nhỏ trong thôn rời mộ phần. Một cách minh chiều thời kỳ mộ đào ra. Trong đó một kiện trôn cùng là sách lùa. Phía trên họa đồ chính là tràng cảnh này. Phương cảnh khóe miệng giật một cái. Quay đầu nhìn một chút. Lấy ra ngô dai dai điện thoại giải tỏa. Đem phía trên thời gian ngày ghi chép đi vào một lần nữa gửi đi. Nói hai đứa bé mù kia cá biệt chạy, ngươi kết hôn thật sớm a còn có trên lầu. Thôn các ngươi kia đồ có hay không bi ca chu khổ khổ hiểu lầm. Chúng ta chính là muốn thăm dò một chút. Nói tác giả đại đại diễn kịch tên gọi là gì phát sóng chúng ta đi ủng hộ một chút. Thương nghiệp cơ mật không thể nói, không phải đạo diễn đến muốn trừ ta cơm hộp. Phương cảnh nào dám đem đạo mộ bút ký tên nói ra. Hiện tại tiếu ngạo giang hồ cất giữ hơn 10 vạn. Nếu là có mấy cái trụ gần đây chạy tới hắn chẳng phải bại lộ. Đông Phương bất bại. Không nói ta cũng biết. 15 giây thời điểm hiện lên một cái tràng cảnh. Cổ đại cung điện. Ngươi lại không thể tại tố cung. Nếu là quay phim đó chính là thập đại thành phố điện ảnh. Người bên kia rơi xuống một cơn mưa nhỏ. Ta nhìn dự báo thời tiết. Chỉ có giang chiếc hoàng điếm có mưa. Kháng chiến hí tại cung điện phía đông nam hai ba trăm mét nơi. Quay đầu hỏi một chút liền biết kịch tên là cái gì. Nhạc bất quần. Đại gia đừng đoán. Bản nhân ngay tại hoàng điếm. Lập tức chạy tới hiện trường. Đồ bên trong địa phương ta biết. Ta dựa vào phương cảnh mau đem điện thoại thu lại. Lén lút liếc mắt nhìn hai phía. Xác định không có người nào chú ý sau đứng lên. Con mắt nhìn chầm chầm ngay tại quay phim đường yên cùng Lý Diệp Phong. Mấy phút đồng hồ sau. Một cách chừng 30 tuổi đại hán lén lén lút lút tại trộm mộ đoàn làm phim bên ngoài đánh giá. Tiếp tục tới gần phương cảnh bên cạnh. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Cảnh thân thể lắc một cái. Phương cảnh muốn chặt móng vuốt tử tâm đều có. Im đẹp ghi chép cái gì video. Bất quá người này con mắt nha cũng quá nhọn ato đi ô bảy tám mươi người thế nào biết là ta chỉ vì trong đám người nhìn nhiều ta một chút phương cảnh. ngươi biết thiên hạ đệ nhất đẹp trai không viết. Hắn có phải hay không tải các ngươi tổ hô hú chết lão tử. Vút một cái mồ hôi lạnh. Phương cảnh mặt mang tươi cười. Nhận biết. Hắn đóng vai phụ. Vừa mới vội vội vàng vàng đi Vượt năm thời điểm hắn ở trong nhóm tán phiếu Dùng chính là phương cảnh bằng hữu cái này áo lót Hiện tại không thừa nhận không được Phải không đại hán nghi hoạt hắn tại các ngươi đoàn làm phim diễn chính là cái gì nhân vật diễn viên quần chúng kia đến nhân vật Mặt đều không có lộ Đại hán thất vọng ta đây có thể cùng ngươi chụp một chương chiếu sao có thể phương cảnh cười đến thực miễn cưỡng Mấy phút đồng hồ sau, nhạc bất quần phát một chương đồ chính là hai người bọn hắn người vừa mới chiếu này chương. Tại đảo mộ bút ký đoàn làm phim. Không tìm được người. Bất quá gặp được phương cảnh. Có chút ít kích động. Lòng bàn tay trong đều là mồ hôi. May mà ta cũng diễn qua mấy ngày hí. Một chút không có đem sợ biểu tình biểu hiện ra ngoài. Nói tác giả thật đúng là nhận biết phương cảnh xem ra có điểm quen. Đông Phương bất bại. Đừng đi. Cả. Giúp ta muốn một chương ảnh ký tên. Địa chỉ phát ngươi. Xin thương xót giúp một chút. Tiểu manh mùi. Ta cũng muốn kích thích cách loại này. Ngươi hiểu. Nhạc bất quần. Đáng tiếc. Ta đều rời đi. Hơn nữa hắn hiện tại quay phim không có thời gian. Nếu không ngươi đem đầu ta bê rơi. Đổi lấy ngươi lên đi. Ha ha ha chỉ đùa một chút. Ta cùng nhân ra không quen. Bên cạnh hắn mấy cái nhân viên công tác vây quanh. Ta không qua được. Loại này sự tình ngươi hẳn là tìm tác giả. Hắn cùng phương cảnh nhận biết. Lâm Bình Chi. Tác giả ra tới bị đánh. Không nhìn thấy mỹ nữ muốn chiếu không tới một phút. Tiếu ngạo giang hồ lại thêm mười vạn điểm tệ khen thưởng Đông phương bất bại. Phương cảnh đau đầu. Sớm biết liền không chơi điện thoại. Đông phương bất bại tựa như là cái học sinh. Mười vạn tệ không ít tiền. Một tháng tiền sinh hoạt cũng đủ. Đối với học sinh hắn luôn luôn đều không cổ vũ khen thưởng. Dùng đều là cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Cần gì chứ ảnh ký tên chuyện ta giúp các ngươi làm. Khen thưởng coi như xong nói xong phương cảnh cuồng phát hồng bao. Một lần năm trăm. Phát năm vạn khối tiền. Quyển sách đầu tiên thời điểm ta xác thực thiếu tiền. Nhưng bây giờ không cần. Cám ơn đại gia cùng nhau đi tới duy trì. Về sao không nên đánh thưởng. Cách này nhóm bên trong người đều là chu tiên độc giả cũ. Rất nhiều người khen thưởng qua hắn. Một vạn tám ngàn. Ba năm trăm đều có. Trong đó không ít học sinh. Hoa cảm động đại đại rút cuộc phát hồng bao. Muốn ta nói đại đại vẫn là từ chức đi. Lấy thành tích của ngươi bây giờ nuôi sống chính mình tuyệt đối không là vấn đề Về sau mỗi ngày hảo hảo đổi mới Đúng đúng đúng Duy trì một Đóng vai phổ có thể kiếm mấy đồng tiền Tới viết sách mọi người chúng ta dưỡng ngươi Mấy ngàn người một người thấu một chút Một tháng ba năm vạn thu vào nhất định là có Phương cảnh đã cảm động vừa buồn cười Đặt vào chú tinh phụng nguyệt Một năm mấy ngàn vạn công tác không làm đi viết Loại này sự tình hắn làm được sao đại gia hảo ý ta xin tâm lính Nhưng công việc này trong vài năm tạm thời sẽ không tự Bất quá đoàn làm phim minh tinh nhiều Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng Nghĩ muốn ảnh ký tên có thể tìm ta Đạo mộ bút ký đoàn làm phim chẳng phải là nói có lý dịch phong đại đại Có thể giúp ta muốn sao ta muốn đường yên Ta muốn phương cảnh Phương cảnh một Có thể, Di Va Te Trang ta lưu địa chỉ, muốn tới ta cho các ngươi gửi đi qua. Trong nháy mắt, phương cảnh điện thoại tin tức lại là 99, căn bản không biết bao nhiêu. Làm thế nào chuyện đầu ấp heo không thể làm liền lăn. Tân nhân không hiểu ngươi cũng không hiểu a thật xin lỗi. Ta buổi tối tăng ca một lần nữa làm được. Bảo đảm khôi phục nguyên giảng. Studio quay phim không biết làm sao làm rơi một tùm kịch làm hải la vĩnh sướng bị đạo diễn chỉ vào cái mũi mắng. Buổi sáng ngày mai ta muốn trông thấy nguyên họa. Không được hai người các ngươi cũng không cần đến rồi nghe được ẩm ý âm thanh. Phương cảnh đứng dậy đi qua quan sát. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu không 08 chương 144 chụp lại cảm ơn vi tan vô vi nam 74 200 đều thực nhàn a. Nhìn cái gì từng người làm chính mình sự tỉnh. Chung quanh nhóm diễn cùng đoàn làm phim nhân viên bị đạo diễn giống lên vài câu. Một đám buồn bực cúi đầu đi ra. Rõ ràng ở nổi nóng. Lúc này vẫn là không nên đụng họng súng. Xảy ra chuyện gì thấy La Vĩnh Sướng ồ dú nhìn chằm chằm camera, phương cảnh đi qua hỏi. Ai La Vĩnh Sướng thở dài. Sơ ý chủ quan. Tối hôm qua cuối cùng mười mấy phút phần diễn không có. Trách chúng ta buổi sáng giao tiếp thời điểm không có kiểm tra xong. Đoàn làm phim đồng dạng đều là hai ca quay chụp Tối hôm qua là một cách khắc phó đạo diễn phụ trách. Máy móc thiết bị cũng là bọn họ dùng. Buổi sáng quay phim tiếp ban không có kiểm tra. Cầm lên liền chụp Không nghĩ tới bây giờ thế mà xảy ra vấn đề. Vô duyên vô cớ một đoạn hí liền không thấy. Đều dùng mấy giờ Cái này nổi không lưng cũng phải lưng La ca Việc này trách ta Nếu là ta cẩn thận điểm cũng sẽ không ra loại này sự tình Quay phim một mặt ảo não Đừng nói nữa Cũng là vận khí không tốt Một hồi ngươi giúp ta hiện trường nhìn Ta đi tìm máy tính cao thủ Nhìn xem có thể hay không cầm trở về Phương cảnh gật đầu không nói chuyện Việc này đạo diễn mắng bọn hắn đều nhẹ Một tuồng kịch bao nhiêu tiền dựng liều thuê sân bãi Ánh đèn Quay phim Diễn viên Diễn viên quần chúng, Chi phí phân phút hơn vạn Bây giờ nói không có liền không Không tìm người tìm ai mắt thấy là vĩnh sướng không may Cười trên nỗi đau của người khác có Thay hắn cảm thấy ủy khuất cũng có Bất quá phần lớn người đều là ôm tự quét ra môn cửa phía trước tuyết tâm tính 6 giờ chiều La Vĩnh sướng sắc mặt ngưng trọng trở lại khách sạn, phương cảnh ra tới ăn khuya, hai người vừa vặn gặp gỡ. Không có giải quyết sửa thiết bị người nói nhân vì xóa, không tìm về được. La Vĩnh sướng nản lòng thoái trí, đã làm tốt ngày mai cuốn gói rời đi chuẩn bị. Rất rõ ràng đoàn làm phim có người muốn chỉnh hắn, không nghĩ hắn lưu lại. Nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra nơi. Trên người có kỹ thuật. Đến đó còn thiếu này phần cơm ăn. Hoành điểm ít chính là hí chuột, Cùng lắm thì làm nhóm diễn đi. Dựa vào hắn những năm này quan hệ cùng diễn kỹ, hốn cách mời riêng vẫn là không có vấn đề. Phương cảnh hỏi ngươi nhóm người kia có mấy cái nghe ngươi dễ dùng không mặc dù không biết lúc này hỏi cái này chút có làm được cái gì. Nhưng La Vĩnh sướng vẫn là nghiêm túc trả lời những người khác không rõ ràng. Hai cái quay phim cùng ánh đèn mỹ thuật đều cùng ta năm sáu năm. Ta nói vẫn có chút dùng. Như vậy à phương cảnh gật đầu. Kêu lên ngươi người. Buổi tối đem thiết bị mang lên. Ta tìm trương trì nhiêu lão sư một lần nữa chụp một lần. Hôm qua cảnh còn không có hủy đi. Tăng ca cá biệt giờ chụp mười mấy phút hí vẫn là không có vấn đề. Ngoại trừ mấy cái võ thuật động tác. Trên cơ bản đều là văn hí. Độ khó không lớn Là vĩnh sướng đại hỷ Một tuần kịch không có khẳng định phải chụp lại Hắn không phải không nghĩ tới Nhưng cũng chỉ là ngấm lại mà thôi Phương cảnh cùng trương trì nghiêu đều là hàng hiệu Trừ phi đạo diễn lên tiếng Không phải nhân ra nơi nào sẽ cho hắn một cái phó đạo diễn mặt mũi Thật là rất cảm ơn Người đây là cấu ta một mạng A Cái gì đều không nói Về sau có cần địa phương cứ mở miệng. Ta nếu là từ chối nửa chữ cũng không phải là người. La ca nói quá lời. Tiện tay mà thôi mà thôi. Cũng liền đánh mấy cuộc trò chơi công phu. Người trước đi sân bãi bên kia hỏi một chút lúc nào có thể sử dụng. Ta tìm Trương Trì Nhiêu lão sư thương lượng. Sau mười mấy phút, Phương Cảnh cầm mua nướng đập Trương Trì Nhiêu cửa gian phòng. Ngươi đây là làm gì mang dép ngắn tay mở cửa sau Trương Trì Nhiêu một mặt mộng. Còn không có ăn cơm đi mấy ngươi ăn nướng. Đồ vật buông xuống, ngươi có thể đi. Trương Trì Nhiêu chỉ vào hành lang ốn kính theo dõi nói. Không phải quay đầu làm cái nướng cửa ta nói không rõ ràng. Phương Cảnh giờ khóc giờ cười. Không có nghiêm trọng như vậy đi. Ngươi không phải đều kết hôn sao cũng là bởi vì kết hôn mới muốn tự hạn chế. Người trong giang hồ phiêu. Cẩn thận một chút đều là hảo. Đêm khuya lật xe chuyển năm đó ta tại hương giang hốn thấy quá nhiều. Đến không đi vào liền không đi vào. Phương Cảnh cười đùa tí tưởng nói. Tối hôm qua cuối cùng một tùng kịch bị làm không có. Ta đáp ứng giúp la ca bổ chuột, Cố ý đến xin ngươi giúp một tay. Việc nhỏ cái gì thời gian chụp trước tiên nửa giờ thông chi ta. Âm Phương Cảnh còn nghĩ nói chút gì, cửa đã đóng lại. Buổi tối 12 giờ, rộng lớn bên đường đường đi quạnh quẽ, mấy nhà cửa hàng nhỏ đèn sáng, người qua đường lác đác không có mấy. Phương Cảnh cùng Trương Trì Nghiêu du tẩu tại trên đường cái, một đường vừa đi vừa nói chuyện. Cách đó không xa, La Vĩnh Sướng nhìn qua ca mê ra bên trong hình ảnh tâm tình bành trướng. Này trận diễn là chính hắn bỏ tiền bổ Sân bãi thuê 2 giờ dùng 3.000 Hơn 40 nhóm diễn 5.500 Ven đường rừng xe cũng là hắn thuê 300 một cỗ 14 chiếc Cũng may ánh đèn quay phim đều là người một nhà trang phục đạo cụ dùng trong tổ không dùng tiền Ánh đèn lượng một chút từ tối đến sáng phải có cấp độ cảm giác Tiểu Dũng bên trái đi bên cạnh mặt chuột 7 phần Đánh đặc hiệu Chú ý trương lão sư ánh mắt nhóm diễn tình lữ lên sân khấu bộ đàm bên trong truyền đến La Vĩnh Sướng có điều không sởi thô thanh âm. 7-8 cái nhân viên công tác nhanh chóng hành động. Đáp tiền đều rút. Muốn chụp liền chụp tốt hơn một chút. Chụp đáp nghiền. Bình thường tổng đạo diễn đè ép. Hắn muốn cơ hội biểu hiện đều không có. Khó được hai cái tay to mặt lớn phối hợp, loại cơ hội này cũng không nhiều. Ôm lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc. Sân bãi thuê 2 giờ. la vĩnh sướng chính là chụp 2 giờ. Một đầu tiếp một đầu chụp Một chút không có lãng phí. Song phương cảnh cùng trương trì nghiêu ngồi xổm máy móc phía trước xem phát lại. Bọn họ phát hiện thằng nhãi này đập đến so với hôm qua kia tẩu người còn tốt hơn. Mười mấy phần hí bị rất có điện ảnh cảm giác. Có một đầu phương cảnh bộ mặt nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích đều không có bỏ vào. Điện ảnh là đại màn huyền quang. Phát ra thời điểm người xem sẽ đối với diễn viên bộ mặt cùng tứ chi thấy rất rõ ràng. Hơi chút sai không có chút nào hành. Màn hình tivi tiểu ngoại trừ đặc tả yêu cầu tinh xảo địa phương khác để lộ ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể á la ca, người điện ảnh học viện tốt nghiệp phương cảnh sợ hãi thán phục. Trước đó quay chụp đều đạo diễn đánh nhịp Phó đạo diễn hiệp trợ Đây là phương cảnh lần đầu tiên nhìn thấy La Vĩnh sướng khởi diễn kỹ thuật Vô luận là ốm kính chuyển đổi Vẫn là ánh đèn đều không thể bắt bẻ Có lẽ là đập đến hưng khởi Có một chỗ thằng nhãi này còn dùng phim ảnh trong các hình thủ pháp Làm hắn cùng trương trì nghiêu bóng lưng mang theo hắc ám Nhiều hơn mấy phần thần bí Vò đầu Là vĩnh sướng nhích miệng cười ngây ngô Ta cách nào đi qua cái gì điện ảnh trường học Đều là chính mình xem phim dựa vào kinh nghiệm tìm tòi học Sờ lên cầm chương trì nghiêu trầm giọng nói người này phong cách có mấy phần hương giang vị Hai bên bờ tam địa Từng cách địa phương điện ảnh phong cách rất rõ ràng Hơi có chút chuyên nghiệp tri thức một chút liền có thể nhìn ra Trong đó mạnh nhất là hương giang Điện ảnh lịch sử lâu đời chí tác đoàn đội thành thục Các đại danh đạo đều là tu đi ô sờ soạn lần mò mấy chục năm tới Kinh nghiệm lão đạo Thập niên 90 huy hoàng thời điểm nội địa rất nhiều đạo diễn có chút hiệu quả chục không ra Muốn học nhân ra quay chụp thủ pháp Thật xa chạy tới giao lưu Bất quá nhân ra không có giáo Che dấu Đáng tiếc hiện tại bên kia không người kế tục Ngoại trừ số lượng không nhiều lão ra hỏa chống đỡ trẻ tuổi nhất đại không có mấy cái lấy ra được hắc hắc trước kia ta tại Hương Giang đắ làm trận vụ không có việc gì liền xem liền hỏi hiện tại Lý Xảo đều là khi đó học vui chơi giải trí theo Tống nghệ bắt đầu không8 chương 145 nhân sinh Đỉnh phong Cám ơn Vi tan vô Vi Nam 75 200 la vĩnh sướng năm nay 45 tuổi tác không coi là nhỏ đối với truyền hình điện ảnh ngành nghề thuộc về giữa đường xuất ra Tuổi trẻ thời điểm chạy đến hương giang học làm ăn. May mà dối tinh dối mù, Về nhà lộ phí đều không có. Dứt khoát chính ở đằng kia tu đi ô cho người ta làm việc vặt. Nói về chính mình đã từng gặp rủi ro 5 tháng. La Vĩnh sướng mặt mày hớn hở. Này đánh chính là 10 năm. Hắn cùng qua hồng Gia ban. Thành Gia ban. Mãi cho đến 10 năm trước trở lại nội địa. Xem như chứng kiến hương giang điện ảnh thời đại Hoàng Kim Trở về sau bằng vào tu đi ô sở soạn lần mò kinh nghiệm ngược lại là làm ăn cũng không tệ Tiếc núi duy nhất là không có phía đầu tư tìm hắn chủ đạo qua phim hoặc là Tivi La ca, ngươi đầu này vẫn là giữ lại về nhà từ từ xem đi Phương cảnh rồi nước lạnh Này quay chụp phong cách cùng trước đó hoàn toàn là hai cách không cùng đường tử Người xem nhìn không hợp nhau Đạo diễn sẽ không cần ngươi vừa mới không phải bảo mấy điều sao tùy tiện cầm một đầu coi như xong Không phải phương cảnh cố ý đà kích hắn Tương phản La vĩnh sướng khởi ra tới phiến tử hiệu quả rất tốt Các mặt đều cân nhắc đến Nhưng chính là cân nhắc quá chu đáo Cùng trước đó có chút khác biệt Tựa như đen miên dương nhóm bên trong trà trộn vào một đầu dây trắng Bộ này kịch đối ngoại tuyên bố chính là đầu tư 6.000 vạn. Đơn tập 500 vạn đại chế tác. Nhưng là sự thật căn bản không có khoa trương như vậy. Tại phương cảnh xem ra đặc hiệu không được. Hai khối tiền cách loại này. Nguyễn quảng cáo cũng có chút nhiều. Thỉnh thoảng nhân vật chính liền phải cầm lấy một bình đồ uống niệm vài câu. Chuyện xưa kết cấu đơn bạc. Cải biên tiêu chuẩn không tốt. Kiếp trước nếu không có lý dịch phong cùng đường yên dương dương mấy cái đang hồng tiểu sinh chống đỡ. Căn bản sẽ không có như vậy cao phát ra lượng. Nghe được phương cảnh lời nói. La Vĩnh sướng vắng vẻ. Mặt bên trên thất vọng hiện lên. Lập tức cười nói. Bọn họ không muốn là bọn họ tổn thất. Có thể tự mình tự mình đảo một hồi ta cũng chuyến đi này không tệ. Đêm nay làm phiền các ngươi cảm ơn đêm đắc khuya. Một hồi ta còn muốn cắt phiến tử liền không tiến. Hắn chụp thời gian hơi dài, vì ngày mai cho đạo diễn giao nộp còn muốn cắt một bộ phận đi ra ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, không quấy rầy ngươi, chú ý nghỉ ngơi. Chờ thở trang điểm tháo trang sức. Phương cảnh thay đổi đoàn làm phim quần áo. Phủ thêm áo bông dày cùng Trương Trì Nhiêu ngồi xe trở về khách sạn. Cắt chân nâng lên một chút. Quay người rút đao đẹp trai hơn còn có lộ mặt đúng nhiều tới một cách lộn ngược ra sau. Tốt qua. Tu đi ô. Võ thuật chỉ đạo đang dạy phương cảnh thế thân đùa nhịp động tác. Một trận không tới 5 phút đánh hí chụp một giờ mới chụp xong. huyên để uống nước, vất vả. Nhìn đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp thế thân, phương cảnh đưa ra một ly nước ấm. Không phải hắn không nghĩ tự thân lên trận, mà là thực sự không làm được. Này chàng đánh hí độ khó rất lớn. Ngoài trừ đao kiếm đối với bộ còn có cùng loại chạy khúc động tác. Sơ ý một chút chính là bị thương. Trước đó hắn cũng thử chụp qua, chỉ là giang thẳng chân nâng cao chân lại không được. Hiện tại đi đường đều có điểm khó chịu, loáng thoáng sắt đau. Cám ơn Phương Cảnh ca nghe được 26 27 người gọi chính mình ca. Phương Cảnh rở khóc rở cười. Trước đó đoàn làm phim người đều gọi hắn lão sư. Hắn để cho bọn họ đừng gọi như vậy. Về sau cũng không biết ai bảo hắn ca. Những người khác cũng đi theo gọi. lữ hành. Ta xem ngươi động tác rất thông thảo. Tập võ bao nhiêu năm là đồng tử công sao từ khi chịu hắn một chân về sau. Trong khoảng thời gian này thanh niên đều nhanh thành chính mình ngự dụng thế thân. Phương cảnh cùng hắn rất trò chuyện tới. Suy nghĩ một chút Lữ hành đáp Ta 14 tuổi vào võ giáo Đến hiện tại 13 năm Hẳn là tính nửa cách đồng tử công đi Phương cảnh bật cười Như thế nào còn chỉnh ra nửa cách tới ngươi điện thoại bao nhiêu Quay đầu có sống ta để cử ngươi Thật sao rất cảm ơn ngươi phương lão sư Lữ hành cao hứng kém chút Nhảy dựng lên Một kích động liền vô ý thức đi Phương cảnh gọi thành lão sư Không có cách hoành điếm ngoại trừ 30 vạn nhóm diễn những người khác là lão sư, gọi thành quen thuộc. Mộng tưởng tàn khốc lại tươi đẹp. Ở cách địa phương này khắp nơi là an tình xã hội. Không ai bảo bọc căn bản không đứng dậy được. 30 vạn trôi ngang. Mấy trăm vạn diễn viên quần chúng. Chỉ xuất một cách vương bảo cường cũng là dựa vào quý nhân nâng đỡ. Không cần cảm ơn, ta cũng là xem công phu của ngươi không sai, cứ như vậy hoang phế đáng tiếc. Lữ Hành công phu quả thật không tệ. Dùng chính hắn nói tới nói chính là thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. 78 đồng hồ quyền pháp tiện tay miết tới. Phương Cảnh về sau khẳng định phải chụp chính mình truyền hình điện ảnh kịch trước tiên tìm xong Lữ Hành tổng không sai. Buổi chiều kết thúc công việc trên đường, Lữ Hành mang theo một thân tổn thương trở về phòng thu trên đường thấy cách khác đồng hành cũng cười chào hỏi thực chân thành phát ra từ nội tâm cười phương cảnh lưu ta điện thoại dãy số lão tử muốn phát nhân sinh đỉnh phong không xa ha ha ha lão lữ như thế nào che cheo bị thương rồi vết thương nhỏ không có gì đáng ngại lữ lão bản hôm nay kiếm bao nhiêu tiền không nhiều mấy trăm khối lữ ca khai trương thật lâu rồi Kinh khí thần chính là không giống nhau ha đứng đường phố gội đầu đi không bỏ bỏ tiền đều gửi về nhà cho ta cha mẹ tu phòng ở hiện tại bánh bao đều ăn không nổi tại đám này thiên nhai lưu là người bên trong lữ hành trong miệng không có một câu lời nói thật không sợ ngươi trôi qua tốt liền sợ ngươi trôi qua so với ta tốt gặp rủi ro lúc tất cả mọi người có thể lẫn nhau chiếu cố hiểu nhau Cá mẹ một lứa ăn bữa nướng thêm bia cũng tạc thơm. Nhưng nếu là có một ngày bên trong một cái phát. Những người khác khó tránh khỏi trong lòng không cân bằng. Một không cân bằng liền dễ dàng ra yêu thiêu thân. Phương cảnh. ngươi bắt ta nhiều hình như vậy làm gì bảo mẫu xe bên trên. Đường yên sắc mặt đỏ lên. Quái gì nhìn trầm chầm, chầm phương cảnh xem. Hiện tại nàng trong tay cầm hơn 100 tấm ảnh chụp Tất cả đều là phương cảnh trên mạng download đóng dấu. Trong đó mấy chương vẫn là để người nhìn có điểm đỏ mặt cách loại này. Nói là tìm nàng ký tên. khụ khụ hiểu lầm. Một cây rút qua mấy chương bikini chiếu cất vào túi to, phương cảnh xấu hổ đến muốn đào đất khe hở. Ta một ít nữ phấn ti thực thích ngươi cố ý thác ta tìm ngươi muốn ảnh ký tên, ảnh chụp là ta trợ lý đóng dấu. Tựa hồ là muốn biểu thị chính mình không biết rõ tình hình. Phương Cảnh tiếp tục nói bổ sung ta cùng trợ lý nói chuyện xinh đẹp ảnh chụp. Không nghĩ tới nàng cho ta cái này. Phải không bán tín bán nghi. Cầm lấy đồng mát bút. Đường yên dòng bay phượng múa. Xoát xoát mấy lần ký một chương. Không bao lâu toàn giải quyết. Vì ứng phó ký tên. Các minh tinh phần lớn cố ý luyện qua. Có còn đặc biệt tìm người thiết kế ký tên. Đơn giản mau lẻ. Một bút vẽ xong. Ta giúp ngươi bận miệu. Quay đầu nhớ mời khách ăn cơm. Còn có. Ta có bộ hí muốn phát sóng. Ngươi ít gọi cho ta phát một chút. Rõ ràng đường tỉ bao tải trên người ta. Vấn đề nhỏ. Phương cảnh ngực chụp vang ầm ầm. Tên gọi là gì ta lập tức liền phát. Đầu tháng tư chuyển ra gọi dùng cái gì xanh tiêu mặt. Tháng 6 là hoạt sắc sinh hương. 6 tháng cuối năm là người tình Kim Cương. Đằng sau hai bộ ngươi không cần phải để ý đến tạm thời tuyên truyền dùng cái gì xanh tiêu mặc là được. tây Phương cảnh tay run một cái. Điện thoại kém chút không có cầm chắc. Này mấy bộ kịch đều là bảo khoản a, Dù là kiếp trước hắn không thích xem đô thị tình yêu kịch cũng đã được nghe nói. Bên cạnh không ít bằng hữu đều có thảo luận. Giống như đường yên còn bởi vậy cầm không ít thưởng cụ thể kêu cái gì hắn quên Hơn 20 năm trôi qua nếu không phải hôm nay nhấc lên hắn đều nhanh không nhớ rõ còn có việc này Đường Tỷ về sau tại công ty ngươi nhưng phải bảo bọc ta Che đẩy cái rượu nha ngươi che đẩy ta còn tạm được Đường yên trợn trắng mắt Tỷ ta đều nhanh lạnh Nếu là năm nay lật người không nổi Kia thật chỉ có thể đi diễn lão mụ tử Công ty cho nàng nhân vật phần lớn là trung niên nữ tính Nàng không muốn Năm nay này mấy bộ kịch đều là chính mình tinh thiêu tế tuyển Vì thế năm ngoái hơn một năm đều không như thế nào sinh động tại người xem ánh mắt Thật vất vả theo tiên kiếm ba cùng hiên viên kiếm tích lũy nhân khí kém chút hao tổn không Trực tiếp theo một tuyến rớt xuống hạng hay.